Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện bảo bối của Kim Chủ. Trường 56, sợ độ cao là phải chỉ. Chuyện Phùng Vân Hy không thể treo không thể giải quyết bằng một bữa thịt nướng được. Thậm chí cho dù có mở cửa hàng thịt nướng cũng không giải quyết được luôn. Lúc Phùng Vân Hy đặt chân xuống đất chân cô cũng đã mềm nhũn suýt thì ngã sấp xuống. May là hứa chú ở bên cạnh đã kịp thời đỡ cô. Cô mỉm cười, anh chu anh nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì? Em không cần nói gì hết, anh hiểu rồi. Hứa chu nói rồi quay sang nói với nhân viên hậu cần, chúng tôi không sao. Các anh cứ quay lại làm việc của mình đi. Kéo Phùng Vân Hì sang một bên, hứa chú mới nói, anh biết một đạo diễn chuyên trị cho mấy người sợ độ cao, lát nữa anh sẽ tìm anh ta cho em. Chuyên trị sợ độ cao, lại còn làm đạo diễn. Bây giờ đạo diễn đều đa tài đa nghệ như vậy ư. Chuyên môn nghề nghiệp này cũng mở rộng quá ha. Chẳng qua lúc này, điều mà Phùng Vân Hy quan tâm nhất không phải là chuyện này. Cô muốn nói tới một chuyện khác, anh chu em cảm thấy là chỉ khi biết được Tô Duệ sống không dễ chịu thì em mới có thể an tâm đến đoàn làm phim. Nếu không, mỗi lần treo We Are em đều muốn quăng gã quay vòng vòng 360 độ rồi cút khỏi mắt em luôn. Hứa chu em vẫn nên làm cho gã nổ tung tì hơn. Hứa chu nói vị đạo diễn kia ngày trước quay phim Văn Nghệ. Sau đó, sự nghiệp không khởi sắc nên chuyển sang viết tiểu thuyết. Nhưng chuyện của anh ta cũng không có gì đặc sắc, viết chưa được bao lâu liền trở nên túng quấn. Cuối cùng anh ta lại trở thành đạo diễn chương trình thực tế. Phim văn nghệ là tên viết tắt của phim nhựa văn học nghệ thuật, có tính văn học và cả nghệ thuật khác với điện ảnh thương mại. Chỉ cần xem qua profile cũng biết anh ta không phải là đạo diễn tầm thường. Sau khi để Phùng Vân Hì ở lại làm khách mời của đoàn phim, hứa chú liền đi tìm vị đạo diễn kia. Bình thường, những chuyện như vì sợ độ cao nên không thể treo VR đều được dự kín, không diễn viên nào lại đi công bố cho toàn thế giới biết bản thân không thể treo VR trừ khi người đó không muốn quay những bộ phim yêu cầu phải treo VR nữa. Phải biết rằng, hiện tại có rất nhiều đạo diễn không thích diễn viên lạm dụng thế thân, một số bộ phim lớn còn đặc biệt nghiêm cấm dùng thế thân. Đạo diễn này và hứa chu cũng coi như chỗ thân quen, nên hứa chu cũng không ngại khi tìm anh ta. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê gần đó. Vừa gặp nhau, hứa chu liền đi thẳng vào vấn đề, anh ta hỏi, mình nhớ là mấy năm trước cậu đã giúp nữ minh tinh hát chữa khỏi bệnh sợ độ cao phải không? Cậu nghĩ kỹ rồi, cái gì, vị đạo diễn kia khẽ mỉm cười, chuyện này đã là mấy năm trước. Cho nên tôi sẽ ra giá với cậu thấp một chút. Nói xong anh ta lại xòe mấy ngón tay ra, tôi xem cậu là bạn cũ nên có ưu đãi, nhưng đây là giá hữu nghỉ, không thể thấp hơn nữa đâu. Hứa chua thằng cha này lại đổi nghề rồi. Sau đó vị đạo diễn này dùng miệng lưỡi sắc bén của mình để biểu đạt giá trị của nghề nghiệp hiện tại. Anh ta là một đạo diễn chương trình thực tế kiêm luôn mảng bắt quái giải trí. Hiện tại Weibo của anh ta có hơn triệu fan theo dõi, đã sánh ngang số lượng fan trên Weibo của một tiểu thịt tươi mới nổi. Lúc đầu hứa chu chỉ muốn đến để chữa khỏi chứng sợ độ cao của Phùng Vân Hy mà thôi Nhưng trong nháy mắt hứa chu liền thay đổi ý định tôi sẽ bán cho cậu một tin tuyệt mật Nhưng giá cũng không cao, vừa khéo bằng với giá mà cậu đưa ra Vị đạo diễn kia khinh thường cười một tiếng, tin gì? Anh ta cũng không tin có người có tin tức nhanh nhạy hơn mình Trong showbiz có một tiểu sinh mới nổi đang rất được quan tâm Nhưng thật ra gã này bị tâm thần Hắn đang điên cùng theo đuổi một tiểu hoa đán cũng đang rất ăn khách hơn nữa còn nhiều lần nhắn tin quây rối sao nữ kia. Đạo diễn lập tức phấn chấn tinh thần chuyện này có đáng tin không? Chuyện này đúng là một tin siêu hot nha. Qua một thời gian ngắn nữa giới showbiz sẽ có tin tức cậu nghĩ tin này là thật hay giả. Nếu bây giờ cậu tung tin này thì chắc chắn sẽ lên hot xuất cho xem. Thành giao, hai người rất vui vẻ khi hợp tác thành công vị đạo diễn này thậm chí còn truyền tiền cho hứa chu ngay tại chỗ. Khi hai người sắp đứng lên ra về, hứa chu giả vừa lơ đám hỏi một câu, cậu chuyên trị bệnh sợ độ cao, nhưng chữa ra sao, khi nào thì hết bệnh vậy. Chuyện này hả, chỉ cần cho người đó đi cắp treo một lần, sau đó leo núi cuối cùng là đi qua cầu kính là được. Quan trọng nhất là đi qua cầu kính này. Nói xong anh ta lại dặn dò, nhưng cách này chỉ áp dụng được cho người có tâm lý vững vàng thôi, nếu không thì khi đi qua cầu kính, người đó chắc chắn sẽ bị dọa đến ngất xỉu. Cầu kính, là cầu treo trên cao, phía dưới là bằng kính. Tình huống hiện tại của hứa chu là ví dụ điển hình cho câu, buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Chu Hạo Hiên muốn tham gia một chương trình đang hot có tên là siêu cấp khiêu chiến, cậu đã hỏi xem Phùng Vân Hy có thời gian không, nếu có thời gian thì cùng nhau tham gia luôn. Hứa Chu muốn từ chối ngay lập tức khi nghe thấy ba chữ Chu Hạo Hiên, nhưng bây giờ anh ta cũng không có cách nào để tìm được một chương trình giống như thế. Nếu để cho Phùng Vân Hy một thân một mình xuất hiện trước công chúng khi luyện tập đi cầu kính thì thả cho cô tham gia chương trình này với Chu Hạo Hiên còn hơn. Có điều, lần này hứa Chu đã cẩn thận hơn, anh ta đem danh sách các nghệ sĩ tham gia chương trình này nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần, sau khi xác định những người kia đều không có mâu thuẫn với Phùng Vân Hy thì anh ta mới đồng ý. Phùng Vân Hy vừa mới kết thúc công việc ở đoàn làm phim, liền nhìn thấy một đám người mặc đồ đen hung hăng khiêng camera đi về phía cô. Người đi đầu còn có vẻ ôn hòa, nhưng mấy kẻ còn lại đều mang vẻ mặt như thế từ một khuôn mẫu đúc ra, bởi vì khuôn mặt của bọn họ đều không bộc lộ cảm xúc gì cả. Phùng Vân Hy cảm thấy hơi sợ rồi. Chúng tôi là người bên chương trình siêu cấp khiêu chiến, 24 tiếng đồng hồ tiếp theo cô phải tiếp nhận khiêu chiến tàn khốc nhất. Bây giờ yêu cầu cô giao điện thoại di động cho chúng tôi. Mấy người đừng nằm mơ. Nếu không phải là siêu cấp khiêu chiến thì chúng ta còn có thể tán gẫu một chút. Nghe nói những nghệ sĩ tham gia siêu cấp khiêu chiến đều suy sụp trở về. Hơn nữa cũng chưa từng có một nghệ sĩ nào quay chương trình này lần thứ hai cả. Quá hung tàn, lần khiêu chiến này có tên là giải cứu quản lý. Cô cần phải vượt qua nhiệm vụ khiêu chiến của chúng tôi để tìm được manh mối về quản lý của cô. Nếu như cô không thể tìm được quản lý trong 24 tiếng đồng hồ thì anh ta sẽ bị đưa đến một chỗ bí mật khác trong vòng một ngày. Người mặc đồ đen dẫn đầu nói, sau đó anh ta liền đưa đoạn video quay hứa chu cho Phùng Vân Hy xem. Vậy mấy người cứ đưa anh ấy đến chỗ bí mật nghỉ ngơi một ngày đi. Tuy ngoài miệng Phùng Vân Hy nói mặc kệ hứa chu, nhưng cuối cùng cô vẫn vẫy tay chào tạm biệt đạo diễn. Cô bị bịt mắt rồi đi theo những người mặc đồ đen kia. Mặc dù Phùng Vân Hì có chút không tình nguyện nhưng cô vẫn rất yên tâm, vì cô không nghĩ rằng hứa chu sẽ lừa cô. Chỉ có điều khi đến chỗ đó, cô liền phát hiện ra bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Nhiệm vụ đầu tiên chính là leo vách núi. Leo vách núi thì cũng thôi đi, nhưng tổ tiết mục còn cho cô và Chu Hạo Hiên vào một đội, nói là để hai người bọn họ cùng nhau đi cứu quản lý nhà mình. Vẻ mặt Chu Hạo Hiên mê mang cao quá, tôi không leo nổi đâu. chương 57, nhiệm vụ đầu tiên. Thần kỳ thay cả Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên đều cùng lùi về sau một bước rồi nhìn xuống. Bây giờ không phải lúc đề cập đến tình anh em, Phùng Vân Hy vừa nhìn vách núi treo leo kia là đã cảm thấy hai chân cô run lẩy bẩy rồi, cô hỏi cậu sợ độ cao không? Chu Hạo Hiên lắc đầu, nam tử hán đại Trượng phu như tôi đây sao có thể sợ độ cao được chứ, tôi chỉ không leo lên được thôi. Khi cơ thể không chịu phối hợp nhịp nhàng với nhau thì không chỉ là khiêu vũ mà mấy chuyện vận động như này sẽ rất khó khăn đó chu hạo hiên à. Sau đó cả hai đều không nói gì, suy nghĩ của họ đều đã bay đến tầng mây nào rồi. Người của tổ tiết mục cắt đứt dòng suy nghĩ đó, sau khi hai bạn leo lên đỉnh rồi nhảy xuống là xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được manh mối về quản lý của cả hai. Phùng Vân Hy vò đầu bứt tóc thật ra, anh chú nhà chúng tôi rất kiên cường. Và lại tôi cảm thấy anh ấy có thể tự cứu bản thân. Chu Hạo Hiên gật đầu phụ họa, nếu đã như vậy thì tôi có thể yên tâm được rồi. Quản lý của tôi có thể làm theo quản lý của cô để tự cứu bản thân. Tổ tiết mục không lời để nói. Từ lúc siêu cấp khiêu chiến lên sóng đến giờ, lần nào cũng là họ bắt nạt nghệ sĩ. Hơn nữa, những nghệ sĩ kia cũng sẽ biết ơn khi tổ tiết mục rộng lượng bỏ qua cho họ. Từ trước đến nay, cách làm của họ chưa bao giờ thất bại cả. Đầu tiên là đưa ra nhiệm vụ cực kỳ khó rồi sau đó nhờ một bạn fan nào đó lên làm hoạt động hỗ trợ để cho họ bỏ phiếu hỗ trợ giảm bớt yêu cầu nhiệm vụ. Nhưng bây giờ cách này đã không còn tác dụng nữa rồi. Vì vậy, đạo diễn của tổ tiết mục lại đưa ra một kế sách khác quản lý của hai người. Không đợi ông nói xong, Chu Hạo Hiên kéo Phùng Vân Hy ngồi xuống đất cậu ngửa đầu thắc mắc. Thật ra tôi thấy tiết mục này có thể tồn tại đến bây giờ cũng là kỳ tích rồi. Không biết lời đồn là không có nghệ sĩ nào tham gia chương trình này hơn một lần cả có thật không? Phùng Vân Hy nhớn mày không đâu. Tôi nghe nói là không có nghệ sĩ nào muốn tham gia cả. Những nghệ sĩ tham gia hoặc là bị quản lý lừa hoặc là muốn nổi tiếng mà thôi. Dù sao thì tỷ lệ người xem của chương trình này cũng rất cao mà. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền trở nên lúng túng. Nội tâm của đạo diễn chương trình liền vỡ nát, ông đã sớm nghe nói nếu Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên cùng đi với nhau thì có thể chỉnh chết tổ tiết mục nhưng ông chỉ nghĩ đó là lời đồn nhảm mà thôi. Dù sao thì đạo diễn chính là người có tiếng nói nhất trong tổ tiết mục mà. Không ngờ rằng ông vẫn còn trẻ người non giả quá. Đạo diễn ngồi chuồng hồm bên cạnh họ chúng ta thương lượng đi, núi này cũng không cao chỉ tầm 10 mét thôi. Hay hai người chỉ leo núi thôi để không có lỗi với thân thể khỏe mạnh này nhé. Không có mấy đạo diễn có thể làm tới bước này như ông đâu nhé. Chỉ bằng các người kéo tôi lên rồi tự tôi nhảy xuống đi. Chu Hạo Hiên thấy điều kiện này cũng không ổn nên đưa ra một đề nghị khác. Đạo diễn cậu tự đi nhảy ban gì ấy. Đối phó với hai kẻ khiến người người đau đầu như này, đạo diễn chỉ có thể áp dụng cách khác người. Ông nắm chặt bà vai của cả hai rồi ra giấu với hai người mặc đồ đen. Bị cưỡng chế leo núi là trải nghiệm như thế nào? Xin mời nhìn hai bạn nhỏ ở dưới. Phùng Vân Hy cảm thấy hơi sợ. Hai người bị tổ tiết mục ném ra chỗ cao tầm 1 phần ba bức tường leo núi. Họ cũng không có cách nào nhảy xuống nên chỉ có thể leo lên tiếp. Nếu không leo thì chỉ có thể lơ lửng giữa không chung như thế này thôi. Phùng Vân Hy đã không còn biết cảm giác khi bị lơ lửng giữa không chung là gì. Cô chỉ cảm thấy não mình trống rỗng, cảm giác muôn ói cũng rất mãnh liệt. Vậy mà Chu Hạo Hiên còn đẩy cô qua đẩy cô lại nữa Chúng ta không thể khuất phục trước tổ tiết mục được Chúng ta phải chiến đấu đến cùng Tự cậu đi chiến đấu đến cùng đi Mắc mớ gì đến tôi Tiêu AQ Chỉ trong nháy mắt vũ trụ nhỏ của Phùng Vân Hy Liền bùng nổ cô leo lên núi Tốc độ hoàn toàn có thể sánh với vận động viên chuyên nghiệp Vũ trụ nhỏ ngôn ngữ mạng Quả nhiên là nghịch cảnh giúp thúc đẩy tiềm năng của con người mà Chu Hạo Hiên ở bên cạnh Nhìn thấy một màn này liền lập tức ngu người Vì sao hả? Vì Phùng Vân Hy đã bỏ xa cậu một đoạn luôn đó. Chu Hạo Hiên, không phải chúng ta đã nói là anh em tốt thì phải cùng nhau chiến đấu đến cùng sao? Sao cô lại vứt bỏ tôi lại rồi, chúng ta có phải anh em tốt không hả? Sau khi hét lên câu này thì Chu Hạo Hiên bắt đầu leo lên. Nhưng cậu lại đau khổ phát hiện rằng bản thân không leo lên được. Nếu bắt cậu ta leo lên thì cậu thả ở lại đây còn hơn. Tình cảnh trong chương trình có vẻ kỳ lạ, một người vô cảm tiếp tục leo lên, người còn lại thì đau khổ đung đưa qua lại, cố gắng xoay người lại. Sau khi Phùng Vân Hy leo tới đỉnh cũng đã qua mười mấy phút, Chu Hạo Hiên cũng đã thành công xoay người lại. Chu Hạo Hiên, tất cả hãy tránh ra, đến giờ sâu óc của tôi rồi. Mới nghĩ tới cảnh đó, Chu Hạo Hiên quyết tâm muốn rửa nhục bằng cách leo lên đỉnh núi đẹp trai ngầu bá cháy hơn Phùng Vân Hy. Hình tượng của Chu hạo hiên trong mắt không chúng là thanh tú nhưng lạnh lùng, chính là mẫu đàn ông đẹp trai nhưng xa cách ấy. Ai ngờ kể từ lúc gặp được chi kỳ, style của cậu liền thay đổi. Cậu có thể chịu được việc style thay đổi nhưng không thể chấp nhận mình không bằng con gái được. Sau khi Phùng Vân Hy leo lên tới đỉnh núi, cô liền cảm thấy toàn thân như sống lại. Dù chân cô không thể chạm đất nhưng có thể ôm vách núi đã là rất tốt rồi, ít ra thì sẽ không lơ lửng như ban nãy. Tổ tiết mục đã dự tính được kết quả này, họ biết cho dù Phùng Vân Hy leo được tới đỉnh cũng không chịu nhảy xuống nên họ đã sắp xếp người leo lên đỉnh bằng phía sau vách thường. Đã chuẩn bị xong chưa? Phùng Vân Hy anh muốn làm gì vậy? Tổ tiết mục đẩy Phùng Vân Hy rơi trúng chu Hạo Hiên rồi chu Hạo Hiên bị Phùng Vân Hy đập trúng nên cả hai cùng rớt xuống. Hai người cùng ngã trên tấm đệm hơi. Đạo diễn ngồi trong góc khinh thường nhìn họ, hừ, muốn đấu với tôi hả? Các người vẫn còn non lắm, về tu lại vài năm hãng tính tiếp. Nhân viên bên cạnh hỏi, đạo diễn, vậy đoạn cây cầu kính thì sao bây giờ? Chúng ta không thể treo họ giữa không chung chứ. Ném họ xuống cầu là được. Vì đệm cực kỳ mềm nên Phùng Vân Hy khi nằm liền không muốn nhúc nhích nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cô mở to mắt ra thầm kinh ngạc khi bản thân không choáng váng khi nhìn từ trên cao xuống. Thật ra, nhìn qua thì nhiệm vụ này có vẻ đáng sợ nhưng sau khi nhảy xuống thì cũng không có gì đáng sợ nữa. Thậm chí cô còn cảm thấy hơi kích thích. Phùng Vân Hy, chúng ta tuyệt giao đi. Nếu không phải chu hạo Hiên lên tiếng thì cô đã quên mất sự tồn tại của cậu ta luôn rồi. Đạo diễn thấy họ nghỉ ngơi đã đủ thì đi qua chúc mừng hai bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của giải cứu quản lý. Hai bạn sẽ nhận được một manh mối về vị trí của hai quản lý. Phùng Vân Hy phùi Phủi người rồi ngồi dậy, ông có ý gì vậy? Chẳng lẽ chúng tôi còn những nhiệm vụ khác sao? Trọng điểm là hai người nhận được manh mối về vị trí của hai quản lý. Chu Hạo Hiên, không, chúng tôi không cần manh mối, chúng tôi muốn về nhà. Đạo diễn, thật đau lòng cho người đại diện của hai người bọn họ. chương 58, Cầu Kính, sau khi hoàn thành thử thách khiêu chiến leo hết vách núi thì cũng đã gần trưa tổ tiết mục cũng đã chuẩn bị phát cơm hộp. Nhưng mà đạo diễn lại bày tỏ rằng. Bữa trưa này các bạn không có phần. Chu Hạo Hiên vò đầu bứt tóc, ông cứ như vậy nữa là chúng tôi bỏ đi đấy. Đáp lại cậu ta là một nụ cười nhẹ nhàng của đạo diễn, cho tới bây giờ cũng chưa từng có nghệ sĩ nào quay lần thứ hai với chương trình của chúng tôi nên không sao hết. Thì ra ông ta ý vào việc sau này sẽ không hợp tác nữa nên mới tùy hứng như vậy. Phùng Vân Hy ngồi một góc nghiên cứu manh mối. Nếu tổ tiết mục này không nói đùa thì chắc chắn họ sẽ có manh mối để giải cứu quản lý Điều này cũng đồng nghĩa là quản lý bị an bài ở chỗ nào đó, không chừng đến cơm cũng không cho ăn Cô nhớ tới sức ăn của anh Chu, nếu bị đói mấy bữa thì chắc anh ấy sẽ điên mất Manh mối của tổ tiết mục rất đơn giản một tấm thẻ vẽ một ngọn núi kèm theo lời nhắc nhở Không gian cao vạn trượng mặc sức bản vẫy vùng Đây là cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ quản lý nhà cô bị tổ tiết mục cho bay ra ngoài không gian rồi ư Chu Hạo Hiên, lát nữa tôi sẽ đãi cậu bằng một bữa tiệc lớn. Cậu nhanh tới đây xem cái này là cái gì." Phùng Vân Hy kéo cánh tay Chu Hạo Hiên đang đứng bên cạnh. Chu Hạo Hiên khẽ nhìn cô một cái, chẳng lẽ cô chưa nộp hết đồ cho tổ tiết mục? "Phùng Vân Hy, chương trình truyền hình thực tế bây giờ đều không cho nghệ sĩ tham gia giữ một đồng nào. Không có tiền đã đành, đến cả điện thoại cũng phải giao ra luôn." "Đạo diễn, món này không phải là sơn hào hải vị gì, đây chỉ là một hộp cơm thôi mà." Hai lần sau ông đến đoàn làm phim của tôi, tôi mời ông ăn cơm hộp nhé. Vấn đề không phải là ở cơm hộp mà chúng tôi không chuẩn bị phần cơm cho hai người. Đạo diễn nói xong thì trầm tư một lát, rồi nói tiếp hai người muốn ăn cũng được thôi, chỉ cần hai người chịu trả tiền thì tôi sẽ xem có ai muốn bán phần cơm của họ cho mấy người không. Chú Hạo Hiên kinh phí của chương trình này khan hiếm như vậy sao? Chẳng lẽ cả tổ tiết mục lại không lo nổi thêm hai suốt cơm ư? Phùng Vân Hy đứng lên, đạo diễn ông sẽ phải hối hận. Có biết nghề phụ của cô và hứa chu là gì không? Là mở siêu thị đó nha. Sao cô có thể thiếu ăn chứ? Hứa chú đúng là sáng suốt khi quyết định mở siêu thị. chu Hạo Hiên tung ta tung tăng chạy theo Phùng Vân Hy, trước khi đi cậu ta còn xoay người lại nhìn đạo diễn bằng vẻ miệt thị ông sẽ phải hối hận. Đạo diễn cảm thấy hơi hoảng, ông ta không tài nào đoán được họ sẽ ra chiêu gì, đành phải nhìn về phía nhân viên ngồi bên cạnh, cậu nói xem, bọn họ có ý gì vậy? Đạo diễn, lẽ nào ông không biết nghề tay trái của Phùng Vân Hy là mở siêu thị sao? Cái gì, mở siêu thị, không phải cô ta mở công ty giải trí sao? Nhân viên kia đồng tình nhìn đạo diễn, không chỉ là một siêu thị đâu, mà là cả chuỗi siêu thị đấy. Cho nên khi cô ấy tham gia bất kỳ chương trình thực tế nào thì cũng không sợ thiếu đồ ăn nha Còn nữa tốt nhất là khi khiêu chiến ông nên nương tay một chút nó sẽ có ích cho công việc sau này của ông đấy Chỉ trong nháy mắt đạo diễn đã cảm thấy thế giới thật vi diệu Tại sao nghệ sĩ tới tham gia chương trình đạo diễn lại phải nương tay vậy Đây là đạo lý gì thế Phùng Vân Hy dẫn Chu Hạo Hiên đi mượn điện thoại di động của một người qua đường rồi gọi điện thoại cho siêu thị Cô không nhớ được số riêng của quản lý nên gọi thẳng vào trụ sở chính của siêu thị. Cô nói cho họ biết địa chỉ, rồi bảo người ta mau chóng mang đồ ăn tới, nhất là trái cây và đồ uống lạnh. Chu Hạo Hiên đứng bên cạnh vuốt vuốt cầm tôi nghĩ là tôi nên làm thêm nghề phụ là giao hàng tận nơi, ít ra sau này sẽ không sợ bị đói nữa. Trước hết cậu hãy nghĩ cách để phát triển sự nghiệp giao hàng tận nơi của cậu khắp cả nước đi, sau đó hẳn mơ đến chuyện không bị đói. Cô đang kỳ thị tôi sao? Tôi chỉ muốn cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, tốt nhất là cậu nên chuyên tâm đóng phim đi. Đúng là chu Hạo Hiên và quản lý của cậu ta không thích hợp làm nghề tay trái, bởi vì họ đã nhiều lần làm các nghề phụ khác nhau nhưng đều không phất lên được. Nói về việc Phùng Vân Hy và hứa chu cùng mở chuỗi siêu thị, đó cũng là một đoạn đường dài. Từ khi Phùng Vân Hy bắt đầu tiến vào giới giải trí thì siêu thị đầu tiên cũng khai trương. Khi xưa cô và hứa chú quyết định đầu tư vào việc mở siêu thì cũng do đoàn làm phim chỉ chuẩn bị một hộp cơm cho mỗi người, không hề cho thêm phần nữa. Tôi nói cho cô biết tôi nhất định sẽ phát triển ra một phần mềm máy tính chuyên về giao hàng tận nơi. Đến lúc đó, tôi sẽ quăng thẻ giao hàng tận nơi vip vào mặt cô. Tôi có thẻ của thẩm tiên sinh nhà tôi rồi. Chu Hạo Hiên tôi mệt tim quá. Người của siêu thị rất nhanh đã đến cũng không biết bên tổng đài truyền đạt như thế nào mà nhân viên lại mang tới một xe đồ ăn. Không chỉ có lái xe đưa đồ ăn đến mà còn kèm thêm một em gái nhỏ. Em gái này vừa trông thấy Phùng Vân Hy liền đỏ mặt cái đó, đồ chị muốn đều ở bên trong. Em nhớ được các món ăn ưa thích mà chị công khai nên em đều mang hết đến đây. Chu Hạo Hiên sau khi mở cửa xe ra rồi nhìn vào trong thì có chút mơ mơ hồ hồ nói cô trực tiếp sai người chở xe giao hàng đến sao. Không đâu, tôi đã dặn người ta chuẩn bị hết các món mà Vân Hy nhà tôi thích ăn đấy. Chú lái xe chạy ra phía sau nhìn một chút quản lý tránh ra để tôi mở xe nào. Một xe được chở đến chất đầy các loại trái cây. Phùng Vân Hy quay sang nhìn nhân viên làm việc phía bên kia, sau đó nhờ lái xe giúp mình khiêng mấy thùng trái cây xuống, còn nói nhỏ với em gái kia em có thể lên xe tránh camera rồi giúp chị gọi cho quản lý của chị không? Nếu em liên lạc được với anh ấy thì hỏi anh ấy đang ở đâu giúp chị? Nói xong, Phùng Vân Hì liền kéo chu Hạo Hiên cùng nhau bê thùng trái cây đi đến chỗ mấy nhân viên làm việc trái cây ướp lạnh đây. Một trái 10 tệ số lượng có hạn, phải nhanh tay mới có nhé. Giữa trưa nắng nóng như này mà được ăn trái cây ướp lạnh thì đúng là hết sầy mà. Đạo diễn không hiểu được nghệ sĩ thời nay cho lắm, tham gia chương trình còn kiêm luôn bán trái cây. Phùng Vân Hì rất nhanh đã giúp siêu thị của cô kiếm tiền. Đạo diễn vốn dĩ không muốn mua nhưng khi thấy mọi người đều ăn. Ông ta cũng cảm thấy hơi khát liền đi lên nói bán cho tôi một quả. Chu Hạo Hiên, một hộp cơm đổi lấy một quả. Tôi đã nói rồi ông sẽ hối hận. Đạo diễn tôi là đạo diễn mà. À, vậy tôi sẽ bán cho ông mắc hơn thế mới xứng với thân phận đạo diễn nha. Đạo diễn tôi chỉ muốn ăn trái cây thôi mà có cần phải xứng với thân phận đạo diễn không? Em gái quản lý siêu thị gọi điện thoại cho hứa chu nhưng điện thoại không liên lạc được tổng đài báo không có tín hiệu. Phùng Vân Hy liền cảm thấy thấy quái lạ, manh mối ghi là không gian cao vạn trưởng, mặc sức bản vẫy vùng mà di động không có tín hiệu, chẳng lẽ anh ấy đã bị nhốt ngoài vũ trụ thật ư? Sau khi ăn chưa xong, tổ tiết mục dẫn nhóm Phùng Vân Hy đến địa điểm tiếp theo, hơn nữa còn bịt mắt họ lại, nói là đề phòng bọn họ nhớ đường đi. Ở trên xe chu Hạo Hiên ngủ say như chết, còn Phùng Vân Hy thì cảm thấy hơi sợ cô có cảm giác họ giống như bị tổ tiết mục treo ngược trên vách núi vậy. Anh quay phim à, trái cây ban nãy có ngọt không? Anh quay phim, ngọt nhưng ngọt hơn nữa thì tôi cũng sẽ không trả thêm tiền cho cô đâu. Ở đâu ra đạo lý hàng đã bán mà còn đòi thêm tiền vậy? Không phải tôi, tôi nói thật nói với cô luôn, lúc mới lên xe đạo diễn đã cấm chúng tôi nói chuyện với hai người khi đang làm việc. Hay lắm, đây đúng là chương trình siêu cấp khiêu chiến. Sau khi đi hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng người của tổ tiết mục vẫn không cho họ tháo bịt mắt xuống. Thay vào đó tổ ekip tiếp tục nỡ họ, Phùng Vân Hy cảm giác mình vẫn luôn đứng ở trên bậc thang, giống như đang xếp hàng để chơi trò cảm giác mạnh nào đó trong khu vui chơi vậy. Sau khi bước tới chỗ đó, cô cảm thấy xung quanh hơi chao đảo. Phùng Vân Hy đang sờ sờ thì đụng phải lớp kính, cô hỏi có thể nói cho chúng tôi biết là chúng tôi sẽ đi đâu không? Tôi cảm thấy hình như là đô quay thì phải. Chú Hảo Hiên cũng sờ sờ vào bên cạnh Vân Hy, hay là chúng ta đánh cuộc đi. Tôi đoán đây là đô quay. Nếu tôi đoán đúng thì tối nay cô phải mời tôi đi ăn ba bê. Anh quay phim đứng bên cạnh thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Cắp treo mà cậu ta nói thành đô quay thì cũng giỏi thật hướng chuyển động của hai thứ này khác nhau cả ngàn dặm đó. Phùng Vân Hy cậu có cần phải phấn khích như thế không hả? Lúc này là lúc nào rồi mà còn tâm tư nghĩ đến đồ nướng vậy? Qua gần nửa tiếng sau, người bên tổ tiết mục nói với hai người, "Được rồi. Bây giờ hai người có thể tháo bịt mắt xuống." Chu Hạo Hiên tháo bịt mắt xuống trước, cậu ta vừa nhìn vừa nhận xét, phong cảnh đúng là không tệ nhỉ, rồi còn hít một hơi không khí mới mẻ tôi vừa mới. "Ôi trời đất quỷ thần cha mẹ ơi." Ta, một tiếng hét vang tận mây xanh, Chu Hạo Hiên lập tức nằm úp sấp xuống. Một tay cậu nắm lấy mắt cá chân của Phùng Vân Hy, tay còn lại thì bịt mắt mắt vẫn nhắm nghiền đạo diễn tôi sai rồi. Tôi hối hận rồi, tôi không nên hung dữ với ông. Ông nói cái gì thì chính là cái đó. Ông bảo tôi leo vách núi thì tôi sẽ leo vách núi, ông mau cho tôi về nhà đi. Sao vậy? Phùng Vân Hy còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô rỗi tay định tháo bịt mắt xuống. Đừng, ôi ông trời ơi, Chu Hạo Hiên bị hù dọa đến mức nói loạn xì ngầu, không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc. Chỗ họ đang đứng là một khe núi, bên cạnh vách núi cao chót phót là một cây cầu bằng kính lấp lánh rực rỡ, hoàn toàn trong suốt đứng ở trên cầu còn thấy được vách núi phía dưới. Hình minh họa chỗ họ đang đứng, nơi này mang đến cảm giác như đang đi trên không, không an toàn gì cả. Chu Hạo Hiên vừa mới gỡ bịt mắt ra, chỉ mới nhìn thoáng qua là đã muốn mất xỉu. Vì Phùng Vân Hi còn mang bịt mắt nên cô chỉ có thể cảm nhận được làn gió núi rất mát mẻ. Nếu cô đoán không lầm thì hẳn là cô đang ở trên núi. Nghe tôi, cô mau đi lên phía trước, mau đi lên phía trước đi. Chu Hạo Hiên còn nằm ngửa ra, lưng dán trên mặt kính. Thật ra, toàn thân cậu ta giờ đang mềm nhũn, cả người run lẩy bẩy. Cậu rất sợ lớp kính dưới chân sẽ vỡ ra rồi bản thân sẽ rơi xuống theo. Cậu không muốn tham gia chương trình thực tế gì nữa, cậu phải về nhà, cậu buông chân tôi ra trước đã. Phùng Vân Hy muốn rút chân ra nhưng lại bị chu Hạo Hiên nắm chặt chị đại từ hôm nay trở đi cô chính là chị đại của tôi cầu xin chị đừng cử động đừng cử động mà Chu Hạo Hiên bật khóc nước mắt nước mũi chảy tèm lem Phùng Vân Hy cảm thấy mặt đất hơi trơn nên dậm chân mấy cái cô vậy mà lại dậm chân trên cầu kính Chu Hạo Hiên Phắc đây tuyệt đối không phải là điều mà người bình thường có thể chấp nhận được cậu ta nên bám lấy Phùng Vân Hy hay cách xa cô đây Trường 59, bên em, từ lúc tháo xuống bịt mắt Phùng Vân Hy cảm thấy cuộc đời của cô cực kỳ u ấm, đây không phải là độ cao cô có thể chịu được. Chú Hảo Hiên còn sức để hét nhưng cô thì không, cô chỉ có thể cảm nhận trái tim đập thình thịch và tay chân mềm hoạt của mình. Cô rưỡi tay ra, vịn thật chặt vách đá bên cạnh tựa như muốn tìm cảm giác an toàn nhưng cô làm gì cũng không thể thay đổi được sự thật là cô đang ở trên cầu thủy tinh. Chỉ cần cô nhìn xuống là sẽ thấy vực sâu vạn trưởng. Chỉ có hai anh quay phim theo họ lên cầu nhưng cả hai người đều không sợ hãi chút nào Cô có cảm giác là nếu bây giờ bật nhạc lên thì họ còn có thể khiêu vũ nữa đấy Phùng Vân Hy đang vô cùng sợ mà anh quay phim còn quay cô 360 độ Dường như sợ bỏ lỡ sự sợ hãi trên mặt cô vậy Nãy giờ anh đi theo chúng tôi, chẳng lẽ anh nỡ nhìn tôi bất lực như này sao Phùng Vân Hy nhìn lên trời bằng góc 45 độ Không phải cô muốn ngăn nước mắt của mình chảy ra, cô chỉ muốn bay lên càng cao mà thôi. Nơi đây quá đáng sợ, cô thả cất cánh cũng không muốn đứng ở đây. Chu Hạo Hiên nắm chân cô, cô đừng làm dáng nữa, tôi van cô hãy kéo tôi đi đi, tôi chỉ muốn đứng trên mặt đất bằng phẳng thôi mà. Từ nhỏ, gia đình đã dạy tôi phải làm từng bước một, không thể xảy ra việc một bước lên mây được. Anh quay phim, chúng tôi mới là người đưa cậu tới đây nên không phải cậu tự bước một bước lên mây đâu. Chú Hảo Hiên, tất cả những người có liên quan đến chương trình này, bao gồm đạo diễn chương trình và nhân viên đều sẽ vào blacklist của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không hợp tác với họ nữa đâu. Bây giờ chân của Phùng Vân Hy đã mềm nhũn còn không thể đứng vững chưa nói gì đến việc di chuyển. Nếu muốn cô kéo Chu Hạo Hiên qua cây cầu là nhiệm vụ bất khả thi rồi. Thời gian giống như ngừng lại nơi đây, một người nằm trên cầu vừa khóc vừa la hét người còn lại thì níu chặt vách đá. Thần kỳ thay cả hai giống như đã ngầm nhất trí với nhau là sẽ không động đậy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đã trôi qua 10 phút nhưng họ vẫn dậm chân tại chỗ. Ấy không đúng, phải nói là cả hai đều không tiến thêm bước nào cả. Đạo diễn cũng u sầu khi thấy tình huống này, không phải cả hai người này đều không bị bệnh sợ độ cao ư. Dù sợ hãi thì nãy giờ cũng đã thích ứng rồi chứ. Ha ha, không sợ độ cao cái quỷ. Phùng Vân Hy đến đây là để trị bệnh sợ độ cao đấy. Lúc nãy cô không cảm thấy gì bất thường khi leo vách núi nhưng bây giờ cô chợt cảm thấy bản thân rất sợ độ cao. Bảo thợ quay phim kéo chu Hạo Hiên đi trước đi, nếu để hai người này an ủi lẫn nhau thì đến tối cũng chưa đi đến đầu cầu bên này đâu. Đạo diễn ra lệnh cho nhân viên, vì có người đồng hành nên họ sẽ vô thức cảm thấy ở yên tại chỗ tốt hơn việc phải đi về phía trước. Nếu không có người đồng hành thì họ sẽ phải tiến lên phía trước thôi. Anh quay phim nhận được lệnh của đạo diễn liền nắm cánh tay Chu Hạo Hiên rồi kéo cậu về phía trước. "Đạo diễn, tôi biết anh nhìn thấy cảnh này, có ngon thì anh tự đi đi, tự nhiên bắt chúng tôi đi còn anh lại núp trong góc xem cảnh quay thì đâu phải là đạo diễn." Chu Hạo Hiên đau khổ nhìn trời, bởi vì bị anh quay phim kéo nên cậu đã cách Phùng Vân Hy tầm 3-4m. Nếu ai hỏi chuyện mà Chu Hạo Hiên muốn làm bây giờ nhất là gì thì cậu sẽ đáp là ném tay đạo diễn này xuống cầu kính rồi bắt anh ta đi một lần cho biết. Sau đó sẽ bảo người khác cũng kéo anh ta đi như cậu bây giờ Chu Hạo Hiên cậu định bỏ lại tôi như vậy sao Tôi rất sợ đó Phùng Vân Hy bị bỏ lại nên hai chân cô cũng run dày không ngừng Quay đầu nhìn về phía anh quay phim Chúng ta thương lượng chút đi chi bằng anh kéo tôi đi luôn đi Anh quay phim cô dáng chịu chút đi Chắc chút nữa đạo diễn sẽ ra lệnh đấy Phùng Vân Hy nếu cô chờ đạo diễn ra lệnh Thì chắc hôm nay cô phải ngủ ở đây mất Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Phùng Vân Hy mang theo lòng tin này mà đi bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục cầu kính. Chỉ là cô còn chưa đi được bước này thì đôi chân đã khuyệu xuống. Sau đó cô cảm giác mình đang được bảo bọc trong một vòng tay ấm áp. Mồ hôi chảy xuôi từ chán của thẩm tử mặc xuống, vừa nhìn là đã biết anh vội vã chạy tới đây. Anh bế cô lên, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ con nít, đừng sợ, nhắm mắt lại. Đợi một lát là chúng ta sẽ đến nơi rồi. Phùng Vân Hy quảng tay qua cổ thẩm tử mặc bật khóc khi vùi đầu vào vai anh, sao bây giờ anh mới đến? Anh biết em sợ lắm không? Em sợ em ngã xuống thì sẽ không được gặp lại anh nữa, anh cũng sẽ không gặp lại em. Sau đó anh sẽ kết hôn với người con gái khác, có con với người ấy, rồi sẽ quên em. Cô giống như đang chút hết toàn bộ cảm xúc nên tiếng khóc càng ngày càng lớn, nước mắt cũng làm ướt nhẹp áo anh. Thầm tử mặc chỉnh lại tư thế của Phùng Vân Hy trong lòng rồi mới dám đi tới, vừa đi vừa an ủi cô, sẽ không, vĩnh viễn cũng chỉ có mình em, tuyệt đối sẽ không có ai khác. Trần Viễn định phổ cập kiến thức cho thầm tử mặc về tiết mục này nên mới bắt anh xem. Ai rẻ cả hai lại xem đúng tập này, thầm tử mặc liền cảm thấy sợ hãi. Anh sẽ không ngăn cản Phùng Vân Hy làm gì nhưng anh muốn ở cạnh cô mỗi khi cô sợ hãi. Lúc anh nhìn thấy cô đứng lẻ loi và bất lực trên cầu anh đã không mang tới chuyện gì nữa Trong lòng chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh đến bên cô Qua một lúc lâu tâm trạng của Phùng Vân Hy đã ổn định lại cô kéo áo anh anh thả em xuống đi Sắp tới rồi em muốn cùng đi với anh em sợ anh đi một mình sẽ sợ Phùng Vân Hy nghĩ bản thân chỉ mới đứng trên cầu mà đã chịu không nổi Bây giờ thẩm tử mặc vừa đi qua cầu vừa bế cô chẳng lẽ anh không sợ ư Bước chân của anh vững vàng, đôi mắt thâm trầm tuôn ra muôn vàn sự ôn hòa và kiên định sao tôi có thể sợ hãi khi em đang nằm trong lòng tôi chứ. Vì anh không những phải bảo vệ bản thân mà còn phải bảo vệ cô, anh không sợ hãi và cũng không được phép sợ. Anh còn phải chờ che cô, bên cô suốt đời mà. Phùng Vân Hì nắm vai anh, vào giờ phút này cô có cảm giác vực sâu vạn trượng cũng mang lại sự ấm áp. Đến đầu cầu bên kia thẩm tử mặc đặt Phùng Vân Hy xuống rồi lấy khăn tay đặt trong túi áo ra, anh vừa lau nước mắt của cô vừa nói, em muốn tiếp tục quay không? Phùng Vân Hy rũi tay ra, sửa lại quần áo cho anh, em có thể tiếp tục nhưng anh có thể đứng bên cạnh nhìn em không? Được, thẩm tử mặc đồng ý không chút do dự. Sau khi bị lôi đi trên cầu Chu Hạo Hiên vừa mới bị hai người họ đút thức ăn cho cầu độc thân, đường lúc cậu vừa mới cảm nhận được sự thoải mái khi dẫm trên đất bằng thì lại bị đút thêm thức ăn cho chó tiếp. Chu Hảo Hiên đi cầu kính cũng có thể sâu ân ái, hai người đúng là độc nhất vô nhị Tuy rằng chương trình này có rất ít nhiệm vụ nhưng thời gian để hoàn thành khá dài, đặc biệt là nhiệm vụ cuối Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cầu kính thì chương trình đưa gợi ý cho họ bằng hai chữ đỉnh núi Không những thế, họ còn thông báo nhiệm vụ kế tiếp là leo lên đỉnh núi Bây giờ tuy chân của Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên không run như cầy sấy nhưng cũng không khác mấy Vậy mà chương trình còn bắt họ leo núi nữa. Chu Hạo Hiên không chịu, đạo diễn, nếu anh dám đi cầu kính kia một lần thì tôi sẽ không nói lời nào, lập tức leo núi. Đạo diễn, nếu tôi chạy trên cầu kính một vòng thì sao đây? Chu Hạo Hiên, đạo diễn, anh nói thật hà. Trong mắt đạo diễn, đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cũng chỉ đi qua một cây cầu kính thôi mà. Dù cầu này trong suốt nhưng cũng không đến mức lơ lửng trên không trung đâu nhỉ. Vì đề phòng đạo diễn sẽ chạy trốn nửa chừng nên Chu Hạo Hiên quyết định bảo nhân viên đưa đạo diễn lên cầu. 10 phút sau, cõi lòng của đạo diễn sụp đổ, anh ta dẫy đành đạch trên cầu, tôi sẽ không khoác lắc nữa đâu, ai đó mau kéo tôi qua đi. Bàn nãy anh ta khinh thường khi nhìn chu Hạo Hiên bị lôi đi trong suốt quá trình nhưng bây giờ anh ta vô cùng bội phục Chu Hạo Hiên. Khi đi cầu kính, người không sợ sẽ không có cảm giác gì đặc biệt nhưng người nào sợ nhưng vẫn đi qua, dù là tự đi hay bị kéo thì vẫn là anh hùng. Tuy thử thách này đã được chương trình dọn dẹp phạm vi xung quanh nhưng vẫn có quần chúng vây quanh ăn bánh uống trà rồi cắn hạt dưa và phóng viên đến phỏng vấn. Có một phóng viên nhè lúc này phỏng vấn đạo diễn, góc nhìn của anh về cầu kính là gì? Đạo diễn tôi thấy nói gì cũng thừa cả chi bằng cô tự trải nghiệm một lần thử xem sao. Phóng viên, anh nghĩ tôi bị ngu à? Không ngu thì sao cô không phỏng vấn Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên mà lại phỏng vấn tôi chứ? Dĩ nhiên phóng viên muốn phỏng vấn hai người họ nhưng cặp đôi Phùng Vân Hy và thẩm Tử mà có sức sát thương quá lớn. Tuy cô ấy đã có bạn trai nhưng cô sợ sau khi cô phỏng vấn họ thì sẽ làm tổn thương bạn trai của mình mất. Cho nên tìm đạo diễn là tốt nhất. Cảnh quay phim đi theo cô phóng viên thờ vào nhẹ nhõm, hên là vợ của mình không cùng một tổ với mình không thì về nhà sẽ bị bắt quỷ ván giặt đồ mất. Phùng Vân Hy đã không còn sợ độ cao nữa, không những thế cô còn hào hứng kéo thẩm Tử mặc xem phong cảnh xung quanh. Chúng ta còn chưa đi chơi với nhau bao giờ? Phùng Vân Hy cao mày nói. Tuy cô và anh đã bên nhau lâu rồi nhưng vẫn chưa đi chơi với nhau lần nào cả. Không đợi hai người thảo luận kỹ càng về vấn đề này thì Phùng Vân Hy đã phải leo núi. Với Phùng Vân Hy, nhiệm vụ này mới là thử thách cực hạn, hai nhiệm vụ trước chỉ là trò chơi con nít mà thôi. Phùng Vân Hy vốn định để thầm thử mặc đi theo nhân viên của chương trình là được rồi. Vì cô sẽ cảm thấy cực kỳ an tâm khi biết thầm tử mặc luôn ở sau lưng cô nhưng thầm tử mặc lại nói với đạo diễn trước rồi cầm camera đi sau lưng cô. Phùng Vân Hy sừng sốt khi nhìn thấy thẩm tử mặc cầm camera. thẩm tử mặc cười cười với cô, bên em. Nếu anh không thể cố gắng thay em thì anh sẽ luôn bên em dù là gian nan hay huy hoàng. chương 60, em sẽ bảo vệ anh. Trên đường núi gập gình, Phùng Vân Hy cứ đi được một chút lại quay đầu lại nhìn thẩm tử mặc. Mỗi lần cô quay lại đều nhìn anh rồi cười ngọt ngào thẩm tử mặc luôn cưng chiều nhìn cô Đi được hơn một giờ Phùng Vân Hy đột nhiên dừng lại Lục tung cả túi rồi ngẩm mặt lên ngượng ngùng nhìn anh thầm tiên sinh Anh cho em mượn khăn tay với Vừa dứt lời thẩm tử mặc còn chưa kịp đáp lời thì cô đã lấy khăn tay của anh Trùng hợp thay lúc này thẩm tử mặc cũng đang rỗi tay lấy khăn tay cho cô Ngón tay của cả hai liền chạm vào nhau Phùng Vân Hy rút khăn về nhanh rồi nghịch ngợm thè lưỡi với anh, đồng thời cũng giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán cho anh. Cô vừa cẩn thận lau vừa nói, "Đó giờ em không mang đến phiền phức cho anh thì cũng bị vướng vào phiền phức. Bây giờ anh còn muốn đi phơi nắng cùng em? Hay vậy đi, mai mốt em cùng anh làm thêm giờ nhé." Thầm tử mặc mặc âu phục mang giày ra, vác một cái camera trên vai, nhìn đến đây đã thấy hơi sai rồi, hiện tại anh lại cười ngốc nghếch nữa chứ, khiến cho hình tượng của anh cũng khác hẳn thường ngày. Anh đáp được chứ, chỉ cần em không sợ chán là được. Phùng Vân Hì thua tay lại, giọng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, vậy anh không thấy chán khi leo núi cùng em sao? Ở bên em thì sao chán được? Vì ánh mắt trời hôm nay hơi gắt hơn mọi ngày nên mặt của Phùng Vân Hy đã đỏ sẵn Giờ còn đỏ hơn, cô xoay người đi lên phía trước miệng nói thầm, nóng quá Chu Hạo Hiên vô cùng khổ tâm vì bị hai người kia ngược đãi cả một quãng đường Khổ nhất là họ vô thức ngực khẩu độc thân mới ghê chứ Vất vả lắm mới lên đến đỉnh núi, Phùng Vân Hy mới nhớ đến một chuyện Cô quên bôi kem chống nắng mất rồi Chuyện này là chuyện hệ trọng của đời người đấy Chu Hạo Hiên tôi quên bôi kem chống nắng rồi Chỉ có thời điểm này Phùng Vân Hy mới nhớ đến Chu Hạo Hiên. Chu Hạo Hiên cười nhẹ một cái với cô, "Không sao, tôi đã bôi nhưng cô đừng mượn tôi làm gì, vì trời nắng gắt quá nên tôi đã dùng hết một tuýp luôn rồi." Từ chối một cách phũ phàng. "Phùng Vân Hy cậu vứt lời hứa có phúc cùng hưởng có họa cùng chia đâu rồi?" "Chu Hạo Hiên, lời hứa chỉ có hiệu nghiệm khi cô không ân ân ái ái trước mắt tôi." Khí chất trên người của Thẩm Tử Mặc rất cường đại, cho dù anh đã kìm lại sự lạnh lùng khi đứng kế Phùng Vân Hy nhưng vẫn khiến người ta muốn muốn chùn bước. Chu Hạo Hiên vô thức duy trì khoảng cách với Thẩm Tử Mặc, nhưng hai người đi chung một con đường nên sẽ có lúc ánh mắt giao nhau. Thẩm Tử Mặc rất ít khi quan tâm đến người khác nhưng nghĩ đến cậu ta đã săn sóc Phùng Vân Hy thì gật đầu với Chu Hạo Hiên. Chu Hạo Hiên liền ngơ ngác, đóa hoa lạnh lùng lại chào cậu tuy rằng cái gật đầu kia chỉ mang ý chào hỏi thôi. Bây giờ cậu chỉ mong mỏi có thể hô to một câu, tôi không có quan hệ gì với Phùng Vân Hi đâu, tôi chỉ xem cô ấy là anh em thôi. Thật ra, Thẩm Tử mặc cũng không có ý đó đâu. Anh đã quan sát Chu Hạo Hiên gì đấy dọc đường đi, kết luận được cậu ta chẳng hề có lực uy hiếp với anh chút nào cả. Nếu Chu Hạo Hiên biết được suy nghĩ của Thẩm Tử mặc thì sẽ khóc mất cả một uy hiếp nhỏ nhoi cậu cũng không tạo được. Đạo diễn bước lại gần rồi lấy ra một tấm thẻ, "Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ này." Không đợi đạo diễn nói xong, Chu Hạo Hiên đã hạnh phúc nhảy cấm lên, đạo diễn ý của ông là tôi có thể về nhà rồi hả? Quá tốt rồi, hẹn gặp lại nhé. À mà ý tôi là chúng ta có thể gặp lại nhau ở bất cứ đâu ngoại trừ tù tiết mục hoặc đoàn làm phim. Nếu không tôi sợ bản thân sẽ không kiềm chế được sự tàn bạo của mình. Đây là do cậu nghĩ quá nhiều thôi. Dù sao thì đạo diễn cũng không có ý định hợp tác với cậu thêm lần nữa đâu. Ông không muốn khán giả nhớ đến đoạn ông đi lên cầu thủy tinh nên nhất định phải xóa đoạn đấy. Còn khúc của Chu Hạo Hiên nhất định phải giữ lại, không những thế còn phải thêm hiệu ứng đặc biệt nữa. Chờ Chu Hạo Hiên hân hoan xong thì ông mới nói tiếp, hình như cậu đã quên mất người quản lý của mình thì phải. Chu Hạo Hiên, được rồi, chúng ta hãy bàn về nhiệm vụ cuối cùng nào. Mời các bạn xuống núi rồi đến phố ăn vật tìm quản lý của các bạn, nhớ là phải dẫn họ đi ăn uống no say thì mới được về nhà nhé. Gì cơ, ăn uống no say là ý gì vậy? Tổ tiết mục không những dẫn quản lý của họ đến phố ăn vặt để làm nhân viên, mà còn không cho họ ăn cơm. Chương trình này đúng là thực tế mà. Hứa chu cảm thấy vô cùng cực khổ, anh ta chỉ muốn trị bệnh sợ độ cao cho gà nhà mình thôi mà tự nhiên lại bị dẫn đến làm phụ bếp ở một nơi xa lạ. Sau đó, anh ta chưa kịp mừng rỡ khi biết nghệ sĩ của mình hoàn thành nhiệm vụ thì nhiệm vụ của anh ta đã biến thành chủ tiệm May là có quản lý của Chu Hạo Hiên gánh sự xui xẻo dùng. Vì gà nhà anh ta không hoàn thành nhiệm vụ nên anh ta phải rửa chén hết ngày. Quản lý của Chu Hạo Hiên, rõ ràng khi nãy tôi còn đang an ủi hứa chu nhưng bây giờ người cần được an ủi đã biến thành tôi. Thật sự nghĩ không ra vì sao một cô gái liệu yếu đào tơ như Phùng Vân Hy lại leo núi thắng cả người con trai Chu Hạo Hiên. Xuống núi nhanh hơn lên núi nhiều nhưng nếu đi nhanh quá thì sẽ thắng không kịp thương tích đây mình còn khổ hơn. Nhìn Phùng Vân Hy thung tăng suốt cả quãng đường, thầm tử mặc cởi xuống áo khoác, anh cầm một bên, để Phùng Vân Hy cầm bên còn lại, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Phùng Vân Hy đi trước, thầm tử mặc đi sau làm cho Phùng Vân Hy cảm thấy rất tự hào, vì cô cảm thấy mình như đang bảo vệ thầm tử mặc. Thầm tiên sinh, nhất định sẽ có một ngày em sẽ đứng trước anh, bảo vệ anh. Nhưng tôi không muốn em phải hao tâm tổn sức bảo vệ tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ em. Làn gió mắt thổi phần phật vạt áo Phùng Vân Hy Cô cười sán lạn như ánh mặt trời Không được anh đã bảo vệ em lâu như vậy Hãy để em bảo vệ anh một lần đi Chương trình này đã không cần sự góp mặt của Chu Hạo Hiên nữa rồi Không những chu Hạo Hiên cảm thấy mình là bóng đèn Mà cả đạo diễn cũng muốn cắt luôn đoạn của bản thân luôn Nếu như vậy thì chương trình sẽ đẹp biết mấy Tuy thầm tử mặc đang cầm camera Nhưng vẫn còn một camera phụ trách quay các cảnh ân ái siêu đẹp Giữa Phùng Vân Hy và thầm tử mặc Đạo diễn đã hỏi thẩm tử mặc có để ý đến việc anh sẽ xuất hiện trong chương trình khi lên sóng không Tất nhiên là thẩm tử mặc không ngại Đạo diễn sau này chương trình của họ sẽ là top 1 trong những chương trình thực tế Chưa ai có thể mời thầm tử mặc tham gia các chương trình như này cả Vậy mà bây giờ thẩm tử đang xuất hiện trong chương trình của họ đó Ông ta muốn cho các nhà tài trợ biết rằng chương trình này thuộc hàng cao cấp Về sau ông còn phải lọc lại các nhà tài trợ nữa Trước hoàng hôn, đoàn người đã đến khu phố ăn vặt. Phùng Vân Hy không thể tin được người mặc tạp dề giao một bát mì mười tệ lại là quản lý của mình. Trong biển người mênh mông, hứa chu chỉ liếc mắt là đã nhận ra Phùng Vân Hy. Dù tâm tình của hứa chu dối như tơ vỏ nhưng ngoài mặt vẫn làm tốt vị trí của bản thân sau khi đưa cho khách một chén mì mới chạy qua chỗ Phùng Vân Hy. Anh chờ em, chưa kịp nói hết lời thì hứa chu đã phát hiện ra thẩm tử mặc đang cầm máy quay. Thế giới của anh ta bỗng chốc sụp đổ, anh đã nghĩ tới vô vàng viễn cảnh gặp lại Phùng Vân Hy. Anh ta đã dự đoán tình huống có xác suất cao nhất sẽ xảy ra là hai người họ ôm nhau rồi bán than nhưng anh ta lại không đoán được sự thật tàn khốc như vậy. Phùng Vân Hy vốn không hề cần bán than với anh ta mà. Em biết anh rất khổ không? Em biết, đúng lúc này thì người của chương trình trả lại di động và ví tiền cho họ, nói là sau khi ăn cơm tại đây thì có thể kết thúc công việc rồi. Hứa Chu bị ám ảnh với nơi này, không muốn ăn cơm ở đây, chúng tôi có thể ăn ở chỗ khác không? Đạo diễn, chương trình chỉ được tài trợ ở đây. Một chương trình thực tế lớn như này mà chỉ được phố ăn vặt tài trợ thôi sao? Cuối cùng, Hứa Chu lười cãi, dứt khoát đề nghị ăn tạm một chén mì ở chỗ ban nãy anh ta bán rồi đi về. Vừa đến quán mì, Phùng Vân Hy đã nhìn thấy quản lý của Chu Hạo Hiên vẫn còn rửa rau, vẻ mặt của anh chàng giống Hứa Chu y như đúc. Cả hai đều trưng ra vẻ mặt tràn đầy u oán. "Lão đại tôi đến cứu anh đây." Đến lúc này, Chu Hạo Hiên mới nhớ đến quản lý của cậu, cậu quyết định sửa chữa sai lầm. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chắc?" Phùng Vân Hy kêu thầm tử mặc ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, rồi cô cầm lấy camera trong tay anh nhưng không ngờ camera quá nặng, khiến cô suýt nữa cầm không vững, may mắn là có Thẩm Tử Mặc đỡ phía dưới camera giúp cô. Anh thừa dài, "Thật là em cứ như thế này thì sao tôi yên tâm về em được?" Nếu không phải Phùng Vân Hy kiên trì thì anh đã giữ cô ấy bên mình rồi quyết không để cô phải chịu cực khổ chút xíu nào Nếu là bình thường Phùng Vân Hy sẽ không như vậy, nhưng bởi vì có thẩm tử mặc kề bên nên cô hơi hồi hộp Cô ôm cánh tay của anh, nói nhỏ vào tay anh em cũng biết làm mì đó, hay bây giờ em đi làm mì cho anh ăn nha Thẩm tử mặc không tin lắm, anh nhớ lần trước cô tham gia chương trình giống như 10 ngón tay không dính nước mùa xuân cơ mà Mười ngón tay không dính nước mùa xuân, những người sống sung sướng không phải làm việc nhà thường dùng cho phái nữ. Ý bảo là nữ chính nhìn không giống như biết làm việc nhà, bao gồm nấu ăn. Như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Phùng Vân Hy hất cầm lên khuôn mặt kiêu ngạo, sao em không biết nấu ăn cơ chứ, nếu em không biết thì sau này anh ăn gì đây. thẩm tử mặc nhướng mày rồi cười khẽ. Lúc làm nhiệm vụ kia em đã nghĩ rằng thầm tiên sinh còn chưa được ăn cơm do mình nấu chắc hẳn anh sẽ rất buồn khi nhìn em nấu cho người khác ăn nên em mới không nấu đó. Phùng Vân Hy nói chuyện như là một đứa trẻ đang bướng bình đòi kẹo. Ngày đó cô đã nghĩ như vậy. Kiếp trước cô vẫn chưa xuống bếp vì thầm tử mặc kiếp này cô nhất định phải đền bù niềm tiếc núi này. chương 61 quảng cáo nhị hoa đầu. Đứng trước quán mì, động tác kéo mì của Phùng Vân Hy vô cùng thành Thạo có vẻ như cô đã rất quen với việc này trong không gian nhỏ này từng động tác của cô tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp thẩm tử mặc đứng ở bên cạnh nhìn cô cho tới bây giờ anh vẫn không tin được anh lại có được hạnh phúc như thế mà lại còn được nhiều đến vậy một lọn tóc nhỏ rơi xuống vì trên tay vẫn còn dính bột mì nên Phùng Vân Hy không thể tự vén tóc lên được cô đành phải dùng cánh tay liên tục cọ lọn tóc kia cố gắng vén ra đằng sau mang tay không biết thầm tử mặc đã đứng sau lưng cô từ khi nào nhẹ nhàng giúp cô vén lọn tóc kia lên Phùng Vân Hy nhìn anh cười ngọt ngào, sau đó cô tiếp tục động tác trên tay. Hứa chu ở cạnh đã há hốc mồm kinh ngạc từ khi nào gà nhà anh ta biết nấu ăn vậy. Khoan đã cái này không phải là trọng điểm cái chính là tại sao không cảnh này lại ngọt ngào đến thế chứ. Quen biết nhau lâu như vậy nhưng hứa chu chưa bao giờ thấy Phùng Vân Hy vào bếp đến úp gói mì cô còn lười nữa là. Phùng Vân Hy biết nấu ăn là vì kiếp trước cô từng tham gia một chương trình ẩm thực cô đã được học nấu ăn với đầu bếp. Vị đầu bếp kia còn khen cô có thiên phú nấu ăn đó Chu Hạo Hiên nhẹ giọng khẽ hư một tiếng mấy người có biết tôi đến đây bằng cách nào không Được rồi chúng ta ăn cơm trước đi chương trình này không cần chúng ta nữa đâu chỉ cần hai người này là đã đủ rồi bây giờ cậu mới hiểu được thì có ích gì đạo diễn cũng học theo giọng điệu của Chu Hạo Hiên ông khẽ hư một tiếng Nói chung là chỉ khi chương trình được chiếu thì mới thấy Chu Hạo Hiên tham gia chương trình này đúng là dư thừa Chú Hảo Hiên cậu ta cùng lắm chỉ là tham gia chương trình này mà thôi, không những bị ngược đãi lại còn kèm thêm bị đạo diễn kết bỏ. Đợi tới sau này khi đã có bạn gái cậu ta chắc chắn sẽ công khai, rồi ngày ngày sâu ân ái cho mấy người coi. Đáng tiếc hiện tại cậu ta không có bạn gái, mà cũng không biết đến lúc nào mới có thể có bạn gái. Thời gian làm mì không lâu, với lại hầu như mọi thứ đều đã có sẵn, nên Phùng Vân Hy rất nhanh đã làm xong. Cô chan dầu sôi lên mì, ngoài âm thanh xèo xèo còn có mùi thơm tỏa ra bốn phía. Phùng Vân Hy bưng bát mì cẩn thận đặt lên bàn như báo vật nguyên liệu nấu ăn ở đây không đủ chờ chúng ta về nhà, em sẽ làm cho anh những món anh thích nhé. thẩm tử mặc cầm tay cô, sau đó đưa tay lau bột mì còn sót lại trên má cô chỉ cần là em nấu, anh đều thích. Phùng Vân Hy cười hiếp mắt, ánh mắt cô ngập tràn cảm giác thỏa mãn, vậy anh mau ăn đi. Nhưng nếu không ngon thì anh cũng phải ăn hết đấy. Phùng Vân Hy rất tự tin vào tài nghệ của mình nhưng cô muốn chứng minh rằng cho dù mình nấu ăn không ngon thì Thẩm Tử Mạc cũng sẽ ăn. Chúng mình cùng ăn nhé. Vâng, Phùng Vân Hy và Thẩm Tử mặc ngồi riêng một bàn. Thật ra đây không phải là yêu cầu của họ mà bởi vì không có ai muốn ngồi ăn cùng một bàn với hai người này. Anh quay phim, mấy người không nghĩ đến cảm thụ của tôi sao. Tôi phải quay họ suốt đường đó, ai đó mau đến đổi ca cho tôi đi. Sau khi buổi ghi hình kết thúc mọi người cùng nhau quay về thành phố A. Có lẽ là nhờ chương trình này mà tình cảm của Phùng Vân Hy và thẩm Tử mặc đột nhiên sâu sắc thêm. Thật ra chỉ có Phùng Vân Hy nghĩ như vậy thôi, bởi vì thẩm Tử mặc vẫn luôn đối xử cực kỳ tốt với cô. Hai ngày sau chương trình chính thức công chiếu, thăng siêu cấp khiêu chiến bất ngờ đổi phong cách thăng bật đào, lúc đầu tôi cho rằng đây là một chương trình khiêu chiến, nhưng với cương vị là một người xem, tại sao tôi lại phải xem bọn họ diễn cảnh tình cùng chứ? Giá đỗ, mọi người có cảm thấy Chu Hạo Hiên hơi thừa không? Đột nhiên tôi muốn xem bản không có Chu Hạo Hiên quá. Cơm chiên trứng, tím lầu trên tím không biết đã có cao thủ cắt phần của Chu Hạo Hiên rồi sao? Để tôi cho tím địa chỉ trang web tím đăng nhập vào là có thể xem. Tổ tiết mục thật là tài giỏi cần gì địa chỉ trang web chứ, làm như chỉ có mỗi chỗ đó là xem được vậy. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ Phùng Vân Hy siêu cấp khiêu chiến là thím có thể tìm ra tất cả phiên bản không có chu Hạo Hiên đó. Tôi là fan cuồng của Chu Hạo Hiên, mấy người đang nói lung tung cái gì vậy. Mặc dù chu Hạo Hiên nhà tôi cỏ vẻ hơi thừa nhưng mấy người cũng không thể đối xử với anh ấy như thế. Cứ im lặng mà coi mấy video kia là được rồi mà. Chú Hảo Hiên đã khóc mất trong nhà vệ sinh sau khi đọc những bình luận này. Cậu đã dùng hành động để chứng minh rằng cậu hoàn toàn không phù hợp với chương trình đó bằng cách không xem. Vì hôm sau sẽ phải tham gia buổi lễ ký hợp đồng với cửu thiên kiếm, sau đó phải đi theo đoàn làm phim đến phim trường rồi quay phim, nên Phùng Vân Hy muốn dành riêng một ngày cùng đi làm với thầm tử mặc. Ai ngờ, không biết hứa chu bị trúng gió gì, lại nói là nhận được quyền đại diện của một nhãn hiệu sẽ thay đổi cả tương lai của cô. Phùng Vân Hy kích động không thôi. Nhãn hiểu có thể thay đổi cả tương lai của cô thì chắc chắn là rất lớn đó, có lẽ là thương hiệu đẳng cấp quốc tế cũng nên. Phùng Vân Hy nghĩ rằng, chỉ cần cô nhanh chóng nổi tiếng, đứng lên đỉnh cao thì sau này không cần đóng quá nhiều quảng cáo, cũng không cần thường xuyên đóng phim để nhắc mọi người nhớ tới sự tồn tại của bản thân nữa. Nếu như thế thì cô sẽ càng có nhiều thời gian ở cạnh thầm tử mặc hơn. Sau đó cô chuyển buổi hẹn với thầm tử mặc sang buổi chiều, rồi kích động chạy tới công ty Anh Chu, đó là nhãn hiệu gì vậy? Em sẽ không tin được đâu Phùng Vân Hy cầm lấy lạt điều rồi bắt đầu ăn, anh chờ một chút Anh chờ em bình tĩnh lại rồi anh hãng nói Qua tầm 3 phút Phùng Vân Hy điều chỉnh trạng thái về mức bình thường Cô cũng tỉnh táo thì hứa Chu mới nói em có biết phiêu hương nhị hoa đầu không? Nhị hoa đầu, một loại rượu mạnh nước rượu trong Rượu này không mắc tiền, và do đó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa. Đây có lẽ là loại rượu trắng bạch tử được uống nhiều nhất ở Bắc Kinh và do đó thường được liên hệ đến thành phố này. Phùng Vân Hy, phiêu hương nhị hoa đầu là gì vậy? Không sai, nhãn hiểu mà hứa chu cho Phùng Vân Hy làm người đại diện phát ngôn chính là phiêu hương nhị hoa đầu. Hơn nữa anh ta còn nói rất rõ ràng rằng anh hy vọng Phùng Vân Hy sẽ tham gia quay quảng cáo này vào chiều nay luôn. Quảng cáo này tương đối dễ quay, chỉ có một câu thoại cũng không cần bối cảnh trực tiếp quay ở trường quay là được, sau đó nhân viên hậu kỳ sẽ thay đổi khung cảnh phía sau cô. Nói tóm gọn lại là quảng cáo này rất đơn giản. Phiêu hương nhị hoa đầu. Quản lý nhà cô cho cô làm người đại diện phát ngôn của phiêu hương nhị hoa đầu. Thăng vì sao quản lý nhà cô lúc nào cũng thích cho cô làm người phát ngôn của mấy nhãn hiệu kỳ quái vậy. Thăng, Phùng Vân Hy thật sự không muốn thừa nhận đây là quản lý nhà cô chút nào. Quả thật là nhãn hiệu này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của cô, ừ, sau này cô sẽ nổi tiếng khắp mọi nhà luôn. Phùng Vân Hi ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi hỏi lại anh Chu anh có nhầm lẫn gì không? Có khi nào nó là rượu vang phiêu hương không? Mặc dù rượu vang phiêu hương nghe có hơi kỳ quặc nhưng dù sao cũng dễ nghe hơn phiêu hương nhị hoa đầu. Không phải cô kỳ thị nhị hoa đầu nhưng sản phẩm đó thật sự không thích hợp với cô. Cứ nghĩ đến việc sau này bản sơ yếu lý lịch của mình bao gồm việc làm người đại diện phát ngôn cho nhị oa đầu là cô đã muốn khóc. Những nhãn hàng mà cô từng đại diện là cái gì? Nào là kem đánh răng đắp W, nào là phiêu hương nhị hoa đầu? Người khác toàn là những thương hiệu nước ngoài đó. Hứa Chu cực kỳ nghiêm túc gật đầu, hừng anh chắn chắn là mình không nhầm đâu. Quả nhiên, đây mới là cuộc đời của cô. Đây mới là hứa Chu. Em có biết ông nội của thẩm tử mặc thích nhất gì không? Ông ấy thích nhất cháu trai thầm tử mặc của mình. Tương lai ông ấy sẽ thích em, thích con của em và thầm tử mặc chắt của ông ấy. Hứa chu anh ta đã theo không kịp tiết tấu của gà nhà mình rồi. Hứa chu hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói, anh không phải là người thích làm loạn. Anh mà làm loạn lên thì không ai là đối thủ của anh cả. Hứa chu thật sự không làm loạn mà. Ông nội của thầm tử mặc thầm lão ra có một sở thích là uống nhị hoa đầu, nhất là phiêu hương nhị hoa đầu. Phiêu hương nhị hoa đầu đã có từ lâu, có một lần xưởng rượu trải qua khủng hoảng, nhờ có thẩm lão ra nhận thầu toàn bộ rượu sái trong nhà máy thì xưởng rượu này mới có thể tiếp tục hoạt động. Hứa chu phải mất rất nhiều công sức mới biết được chuyện này. Vì gà nhà mình anh ta chịu khổ chút cũng không sao. Phùng Vân Hì thật sự không ngờ còn có chuyện như vậy, anh chu anh có thể nói cho em biết thẩm lão ra ngoại trừ thích uống nhị hoa đầu thì còn sở thích gì nữa không? Nếu anh biết thì còn để cho em quảng cáo nhị oa đầu sao? Phiêu hương nhị hoa đầu không thể tin khi biết Phùng Vân Hy muốn làm người đại diện phát ngôn cho xưởng bọn họ. Dù sao thì giá trị con người hiện tại của Phùng Vân Hy và hướng đi của cô cũng thích hợp với phát ngôn cho rượu vang hơn. Vì chuyện này mà giám đốc xưởng rượu còn cố ý mở một cuộc họp nội dung chính là về tương lai phát triển xưởng rượu của họ, đồng thời cũng nghĩ cách để tiếp đãi Phùng Vân Hy. Cuối cùng, mọi người đưa ra kết luận tặng nhị hoa đầu cho cô. Phùng Vân Hy gọi điện thoại thẩm tử mặc sẵn tiện kể với anh về việc này. thẩm tử mặc trả lời, nếu như em không thích thì đừng miễn cưỡng chính mình. Mọi chuyện đều có tôi lo. Nhưng điều ấy lại làm cho Phùng Vân Hy càng kiên định hơn về quyết tâm làm đại diện phát ngôn lần này. Cô muốn được nhận sự yêu thích của ông nội thẩm tử mặc không vì lý do gì khác chỉ vì cô không muốn thẩm tử mặc khó xử khi ở giữa hai người. Vì vậy, sau khi cúp điện thoại, Phùng Vân Hy ăn liên tiếp ba bao lạt điều mới nói, không phải chỉ là quảng cáo nhị hoa đầu thôi sao. Em nhận, lúc xế chiều, hứa chu liền dẫn Phùng Vân Hy đi tới xưởng rượu phiêu hương. xưởng phiêu hương nhị hoa đầu vì nginh đón Phùng Vân Hy mà đã làm rất rầm rộ, băng rôn màu đỏ tung bay, rất nhiều công nhân cầm bảng hiệu ghi tên cô. Vừa xuống xe, Phùng Vân Hy liền ngây ra như phẫu. Trong xưởng, các công nhân đồng thanh hô to, hoan nghênh Phùng Vân Hy làm người đại diện phát ngôn cho phiêu hương nhị hoa đầu, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Phùng Vân Hy đã phát ngôn cho rất nhiều nhãn hàng, nhưng chưa bao giờ cô đã mơ mơ màng màng khi vừa bước xuống xe như này. Cô cảm thấy bản thân không phải là đến phát ngôn mà là tới tham gia đại hội khen thưởng đó. Giám đốc xưởng rượu tự mình đón tiếp Phùng Vân Hy, ông ta còn đưa tay ra để bắt tay với cô thật vinh dự khi cô đã lựa chọn hợp tác với chúng tôi. Cô yên tâm, chất lượng của rượu của chúng tôi rất tốt, sản phẩm của chúng tôi nhất định có thể vươn đến tầm quốc tế. Hứa chú thấy thế, vội vàng thay Phùng Vân Hy tiếp nhận ý tốt. Anh ta đi tới bắt tay với vị giám đốc kia, chúng tôi tin tưởng chất lượng sản phẩm của các anh. Nếu không thì chúng tôi đã không đồng ý nhận làm người đại diện rồi. Bây giờ chính là lúc chúng ta cùng nhau vươn ra quốc tế. Phùng Vân Hy, tôi chỉ đến quay quảng cáo thôi mà. Thật ra hứa chu cũng rất bất đắc dĩ. Anh ta không đoán được giám đốc xưởng lại nhiệt tình đến thế cũng may là anh ta phản ứng nhanh nhẹt đó. chương 62, Thế giới hưởng phấn của phiêu hương nhị hoa đầu. Thăng Phùng Vân Hy và phiêu hương nhị hoa đầu. Chiều hôm nay, Phùng Vân Hy chính thức tuyên bố làm người đại diện phát ngôn cho phiêu hương nhị hoa đầu, đồng thời cũng quay quảng cáo trong ngày luôn. xưởng rượu rất nhiệt liệt hoan nganh việc này. Hãy coi tôi là một vỏ nhị hoa đầu cho Mỹ xin lỗi chứ lúc thấy hot xuất này Mỹ thật không rõ Phùng Vân Hy và nhị hoa đầu có liên quan gì luôn, nữ thần của Mị đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao. Món dưa chuột trước kia tôi đã từng xem quảng cáo nhị hoa đầu của hãng này rồi, chỉ có thể dùng từ thảm hại để hình dung. Hiện tại tôi chỉ mong tạo hình là do chính đoàn đội của nữ thần làm thôi, mà cho dù tạo hình có thảm hại thì chị ấy vẫn là nữ thần trong lòng tôi. Hãy coi tôi là một quả anh đào, làm sao bây giờ trong nhà tôi không có ai uống nhị hoa đầu hết, nhưng mà nữ thần làm người phát ngôn thì kiểu gì tôi cũng phải mua một chai, coi như là để siêu tập đi. Đàm bồ bé nhỏ, mua mua mua, dù là nhị hoa đầu cũng mua, giống như lời thím lầu trên Á, không uống được thì để siêu tập còn có thể xem như đồ gia truyền truyền từ đời này qua đời khác. Dù trên mạng nói gì thì Phùng Vân Hy cũng đã nghiêm túc quay quảng cáo rồi. Bên phía nhà máy rượu mong Phùng Vân Hy có thể mặc sườn xám quay quảng cáo, Phùng Vân Hy không có ý kiến gì về việc này. Nhưng khi họ đem ra một bộ sườn sám đỏ thấm giống loại hay dùng để tiếp khách thì Phùng Vân Hy lại một lần nữa ngơ ngác. Các vị muốn tôi mặc cái này. Chúng tôi đã chuẩn bị trang phục này từ sớm cho người phát ngôn đó. Đừng nói Phùng Vân Hy, ngay cả hứa chu cũng đau đầu ít ra cũng phải mặc sườn xám sứ thanh hoa chứ, sao lại lấy sườn xám tiếp khách ra làm gì. Mấy người cứ như vậy thì khoan tính đến chuyện vươn ra thế giới, có thể phát triển được ở trong nước đã tốt lắm rồi đó. Là thế này, tôi thấy bộ đồ này không đúng kích cỡ lắm, vừa hay chúng tôi cũng có đặt may một bộ sườn xám Để tôi gọi người mang qua đây, chúng tôi tự mặc đồ của mình là được. Hứa chu nói, cũng may là lúc trước có một kịch bản phim Dân Quốc đang chuẩn bị bấm máy đã tìm Phùng Vân Hy để hỏi lịch trình của cô, sau đó hứa chu tâm huyết dâng chào đặt may cho Phùng Vân Hy một bộ sườn xám Anh ta nghĩ rằng nếu lịch trình không bị trùng thì cô có thể mặc bộ sườn xám đó đi thử vai. Không sao, không phiền bên anh nhọc lòng, chúng tôi có tận mấy cỡ lật ngay cả XL cũng có. Phùng Vân Hy, lẽ nào cô đã béo đến độ cần phải mặc sai XL rồi ư? Cuối cùng hứa chu cũng dàn xếp ổn thỏa với phía nhà sản xuất để cho Phùng Vân Hy tự mặc sườn xám anh đặt may. Thật ra hứa chu còn chưa thấy bộ sườn xám kia, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bộ đồ của bên sưởng rượu. Không phải là anh ta kỳ thị sườn xám dùng để tiếp khách loại đó nếu mặc vào có thể khoe ra được sự duyên dáng thì cũng rất đẹp nhưng nó thật sự không hợp với phong cách của Phùng Vân Hy. Miêu tiểu chân rất nhanh đã mang sườn xám tới. Cô nàng lấy ra một bộ sườn xám màu hồng phấn nhạt cũng không theo thêm họa tiết hoa lá trên khuy cải còn đính thêm ngọc trai Mặc dù bộ sườn xám này không hợp để quảng cáo cho nhị oa đầu, nhưng ít nhất so với bộ sườn xám mà nhà máy kia muốn dùng thì vẫn hợp với Phùng Vân Hy hơn nhiều, khi quay quảng cáo cũng đẹp mắt hơn. Đại diện sưởng rượu nhìn thoáng qua rồi nói, bộ này màu sắc quá nhạt, không được mạnh cho lắm. Ông coi sườn xám là rượu sao, lại còn đòi mạnh mới được. Vì bộ sườn xám này là dành cho cô gái trẻ tuổi, không thích hợp với tóc búi nên Phùng Vân Hy chỉ xóa tóc rồi vén ra sau mang tai. Bởi vì trang điểm đơn giản nên không mất nhiều thời gian để tạo hình. Có lẽ là vì màu sắc của quần áo nên nhìn Phùng Vân Hy càng thêm hoạt bát nhan sắc cũng lộng lẫy hơn hẳn. Nhưng tạo hình này không hợp để quay quảng cáo đâu. Bạn cứ thử nghĩ xem một thiếu nữ xinh đẹp nõn nà cầm lấy một chai rượu rồi nói phiêu hương nhị hoa đầu, hương vị tuyệt vời. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia thôi cũng đã thấy sai rồi. Người viết kịch bản cũng không đành lòng để Phùng Vân Hy nói lời thoại đó, liền sửa lại kịch bản quảng cáo. Hoặc có thể nói là cô ấy đã viết ra một kịch bản khác. Rất nhanh đã có người đổi màu phông nền phía sau Phùng Vân Hy cho giống với bộ đồ trên người cô. Đúng lúc này, biên kịch cũng cầm kịch bản mới đi đến bên cạnh Phùng Vân Hy, cô hãy giả vừa đang bước từ trên mây xuống, lúc biên tập chúng tôi sẽ biến phông nền thành cảnh hoa rơi đầy trời. Rồi cô mỉm cười chỉ vào chai rượu trước mặt nói phiêu hương đầy trời cũng không sánh bằng ngươi. Lời thoại kiểu này lúc quay chúng ta cũng không cần hiện vật toàn bộ đều dựa vào kỹ xảo hậu kỳ, cô làm được không? Thật ra biên kịch đã nghĩ là ở phần hậu kỳ nhất định phải đổi thành phong cách hưởng phấn, chai nhị hoa đầu kia cũng mọc cánh bay lên. xưởng rượu phiêu hương, cô có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không? Chúng tôi bán nhị hoa đầu, cô lại muốn biến quảng cáo của chúng tôi thành thế giới hưởng phấn của thiếu nữ. Đương nhiên biên kịch có nghĩ đến việc này, có điều cô ấy vẫn quan tâm nữ thần hơn. Nếu hôm nay nữ thần mặc sườn xám màu xanh lam thì phông nền chính là thế giới xanh lam. Không sai, đây lại là một fan ruột của Phùng Vân Hy. Rất nhanh quảng cáo đã chính thức bắt đầu quay. Quảng cáo này không khó với Phùng Vân Hy, chỉ cần cô điều chỉnh biểu cảm gương mặt cho phù hợp là được. Ở một nơi ngập tràn hương hoa, một thiếu nữ bước ra từ đám mây trắng, nàng nhẹ nhàng đạp trên mây từng đóa hoa lả lướt bay xuống. Đột nhiên giống như cảm nhận được gì, thiếu nữ nở một nụ cười ngọt ngào, nàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy một bình rượu đang bay giữa không chung. Nàng vươn ngón tay xanh nhạt chỉ vào bình rượu, phiêu hương đầy trời cũng không sánh bằng ngươi. Tốt đóng máy, chỉ đơn giản như vậy, quay một lần là đạt. Phùng Vân Hy thờ vào nhẹ nhõm, gần đây cô không muốn xem tivi chút nào. Thật ra, không chỉ cô không muốn xem tivi, mà giám đốc xưởng rượu đang đứng cạnh cô cũng không muốn xem. Rõ ràng biên kịch đã đồng ý với ông ta là sẽ viết một kịch bản quảng cáo vô cùng khí thế, hiện tại đã thành gì rồi Sau khi quay quảng cáo xong, lại chụp thêm mấy tấm poster, Phùng Vân Hy liền chuẩn bị đi về cùng hứa chu Khi họ vừa mới đi đến cổng xưởng rượu thì đã nhìn thấy một chiếc xe tải rừng phía sau xe của họ Các vị làm gì vậy? Là chút lòng thành thôi, các vị lấy về uống thử nhé Chỉ uống thử mà lại tặng một xe tải nhị hoa đầu luôn ư Hứa chú không uống nhị hoa đầu, Phùng Vân Hy lại càng không thể uống. Không đợi bọn họ nói gì thêm, một người đàn ông sách cặp tài liệu đã vội vã chạy tới. Xin chào tôi là người của xưởng lạt điều bên cạnh chúng tôi cũng muốn mời cô Phùng làm người đại diện phát ngôn cho chúng tôi. Lạt điều của xưởng chúng tôi đảm bảo sạch sẽ toàn bộ đều được chiên bằng dầu đậu nành đó. Thế vậy, giám đốc xưởng rượu liền tranh cãi với vị giám đốc xưởng lạt điều kia. Giám đốc xưởng rượu, mấy người cũng không nhìn lại sản phẩm của mình một chút đi, lại còn tìm người phát ngôn. Người ta đã làm đại diện phát ngôn cho nhị hoa đầu của chúng tôi thì sao có thể đại diện cho lặt điều của mấy người chứ? Giám đốc xưởng lặt điều, sao nào, muốn hạ thấp lặt điều của chúng tôi sao? Lượng tiêu thụ của chúng tôi còn cao hơn của mấy người đó, gần đây chúng tôi còn sắp tung ra phiên bản giới hạn nữa đó. Phùng Vân Hì đỡ chán, phất phất tay với hứa chu rồi lên xe. Hứa chú chuyện này không nằm trong kế hoạch của mình. Vốn dĩ phải là Phùng Vân Hy mang theo chai nhị hoa đầu có hình của em ấy trên chai rồi xuất hiện trên bàn cơm của gia đình thẩm tử mặc cơ mà. Trên đường về tiếu lị gọi điện thoại cho Phùng Vân Hy, cô ấy còn nói rất nhỏ, giống như sợ bị người ta nghe thấy, cậu nói xem có phải chu Hạo Hiên kia thích cậu không? Mình nói cho cậu biết mình kiên quyết không đồng ý, mặc dù chu Hạo Hiên kia rất tốt nhưng vẫn còn kém xa thầm tiên sinh nhà cậu. Phùng Vân Hy Cậu nói gì cơ, mình nói cậu nghe, sáng nay cậu ta đến studio của mình, vẫn ngồi đợi cho đến giờ. Cậu có biết cậu ta và mình nói những chuyện gì không? Toàn bộ đều là về cậu hết đó. Có điều, những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là cậu ta đã làm ảnh hưởng tới việc mình ăn cơm trưa và uống trà chiều. Phùng Vân Hy nuốt nước bọt cậu đừng đùa nữa. Khả năng Chu Hạo Hiên thích cô cũng ngang với khả năng cậu ta không bị ngốc đó. Dù sao mình cũng muốn nói trước với cậu thôi, nếu tiện thì cậu đến studio đi, mình về trước đây Nói xong, Tiếu Lị liền cúp điện thoại, cầm điện thoại đã mất kết nối Phùng Vân Hy mãi vẫn không thể bình tĩnh, anh Chu Tiếu Lị nói Chu Hạo Hiên thích em Hứa Chu phun một ngụm nước, hôm nay thế giới thật là vi diệu Chưa tới một phút, Chu Hạo Hiên đã gọi điện tới, cậu ta cũng rất nhỏ Vân Hy, cô nói tôi nên làm gì bây giờ Nội tâm Phùng Vân Hì có chút phức tạp, chúng ta chỉ là anh em tốt mà thôi. Chu Hạo Hiên, tôi biết chúng ta là anh em tốt nên tôi mới gọi cho cô. Sáng sớm hôm nay tôi đến tìm Tiếu Lỷ, nhưng cô ấy vốn không muốn để ý đến tôi, lúc sau tôi phát hiện rằng, nếu tôi nói những chuyện liên quan đến cô thì cô ấy sẽ để ý đến tôi, thế rồi tôi cùng cô ấy tán gẫu về mấy chuyện của cô đến tận bây giờ. Nhưng mà bây giờ cô ấy không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa, cô nói xem tôi nên nói gì với cô ấy đây. Cậu muốn theo đuổi cô ấy hả? Đúng vậy, nếu không thì tôi tới đây làm gì? Chủ yếu là vì lần này vào đoàn làm phim rất lâu mới có thể quay về, tôi sợ cô ấy gặp được người đàn ông khác cũng thích cô ấy, nên mới muốn ra tay trước đó. Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao cậu lại độc thân rồi. Chu Hạo Hiên, cô có thể đừng tổn thương tôi được không? Sau khi cúp điện thoại, Phùng Vân Hì liền kể lại mọi chuyện cho hứa chu hay là chúng ta đến studio của Tiếu Lị trước đi. Em sợ Chu Hạo Hiên sẽ làm ra mấy chuyện ngốc nghếch nữa. Hứa Chu trầm mặc một lúc rồi nói, anh vẫn cho rằng cậu ta chỉ là một người ngốc nghếch đáng yêu, không nghĩ tới IQ cậu ta cũng thấp như vậy. Nói xong, anh ta bảo lái xe đi đến studio của Tiểu Lị. Nếu như quản lý của Chu Hạo Hiên biết được suy nghĩ này của Hứa Chu thì nhất định sẽ hừ lạnh một tiếng, trước khi gặp Phùng Vân Hi, Chu Hạo Hiên nhà chúng tôi không hề ngốc nghếch chút nào, IQ cũng rất cao đó. Trường 63, anh là ánh sao duy nhất của đời em Trên đường đi đến studio của Tiếu Lị, hứa chu nói, người ngoài cuộc không nên nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác Cùng lắm thì giúp chút đỉnh khi có sóng gió cho dù là hai người là bạn nhau cũng vậy thôi Phùng Vân Hy chống cầm, nhưng chu Hạo Hiên ngốc nghếch kia có thể thành công không Trước tiên em phải xác nhận tâm ý của Tiếu Lị đã Nếu cô ấy không có ý với Chu Hạo Hiên, em lại giúp cậu ấy mà họ không thành đôi thì sau này cả ba bọn em sẽ lúng túng lắm, khó lòng làm bạn với nhau nữa." Hứa Chu nói, Hứa Chu nói rất có lý, Phùng Vân Hy cũng hiểu. Nhưng cô chỉ lo lắng Chu Hạo Hiên vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ sẽ bị tổn thương sâu sắc thôi. Không phải cô thiên vị thiếu lị, nhưng bây giờ người động lòng là Chu Hạo Hiên, thiếu lị lại không có cảm giác gì với cậu cả. Tới nơi, Hứa Chu và Phùng Vân Hy cùng nhau đi vào. Tôi nói cho cô nghe, lúc tôi mới gặp vân hỷ ấy, cô nàng cứ tỏ vẻ bản thân là thần tiên tỷ tỷ như kiểu ta không muốn nói chuyện với những tên người phàm ngu ngốc các người ấy. Không biết sau này cô ấy đã được ai thông não mà lại khiến người khác thích. Chu Hạo hiên Hưng phấn nói, tiểu lị đang ăn bánh rán cũng gật đầu trả lời qua loa, do lúc ấy anh chưa thân với cô ấy thôi. Chú Hảo Hiên nghe Tiếu Lị trả lời liền kích động đây là một bước tiến không nhỏ đấy cậu phải tiếp tục cố gắng thôi. Đúng đúng tôi cũng nghĩ như thế nên bây giờ tôi thành anh em của cô ấy rồi. Còn hai người quen nhau như nào vậy? Tả uê bùa của cô là gì thế? Để tôi follow cô luôn. Phùng Vân Hì đang đứng ngoài cửa ừ không trách được cậu luôn độc thân. Thì ra là do chỉ số IQ thấp lè tè này. Tiếu Lị vừa ngẩng đầu lên là đã thấy Phùng Vân Hì cô kích động đến mức suýt khóc. Ai đó làm ơn mang tên bệnh tâm thần này đi dùm tôi đi mà. Chu Hạo Hiên nghĩ sao mà đi bàn luận về Phùng Vân Hy với cô vậy trời. Tôi quen Phùng Vân Hy từ lúc học đại học đấy còn anh chỉ mới quen cô ấy thôi. Hứa chu nhẹ nhàng ho một tiếng khụ tiếu lị tôi muốn bàn mấy chuyện công việc với cô. Nếu cô rảnh thì ra đây đi. Lúc hứa chu mới ký hợp đồng với Phùng Vân Hy là anh ta đã biết thiếu lị. Khi ấy mỗi ngày thiếu lỵ đều tập luyện chung với Phùng Vân Hy Phùng Vân Hy còn định bảo anh ta ký hợp đồng với thiếu lỵ chỉ là không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì mà thiếu lỵ lại không đóng phim nữa được chứ nói xong thiếu lỵ liền đứng dậy chào Phùng Vân Hy bằng ánh mắt rồi đi ra ngoài với hứa chu Phùng Vân Hy chậm rãi đi vào phòng kéo cái ghế xoay tới rồi ngồi lên nó cậu nói chuyện với cô ấy từ sáng đến giờ hả? chu Hạo Hiên đắc y đáp Đúng vậy cô không thấy hiệu quả của nó sao Quản lý của cậu giúp cậu có được thành tựu của ngày hôm nay đúng là không dễ dàng gì, tôi thật lòng thương tiếc cho anh ấy." Phùng Vân Hi chưa trải nghiệm chuyện này nên không biết nói gì. Tuy cô không biết nói gì nhưng cũng biết cách theo đuổi của Chu Hạo Hiên không đúng nên cô quyết định khích cậu, "Vì tôi xem cậu là anh em nên mới nói cho cậu nghe điều này nhé. Gần đây có rất nhiều người theo đuổi thiếu lị đó, hình như có cả một vị ảnh đế nữa." Chu Hạo Hiên không lời để nói, đều tại cô hết. Nếu không phải cô làm cho cái hiệp hội trao thưởng gì đấy bị đóng cửa thì bây giờ cũng là ảnh đế rồi. Đây mà là trọng điểm ư, ý tôi là nếu cậu thích cô ấy thì men ly lên, đừng rong rong dài dài nữa. Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải quan hệ của chúng ta rất tốt thì tôi mới không đến đây đâu. Phùng Vân Hy không nói đùa đâu, cô sắp phải vào đoàn làm phim, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không thể gặp thẩm tử mặc trong một thời gian dài. Nếu không phải có chuyện quan trọng hoặc là người quan trọng với cô thì cô sẽ không để ý đến, vì cô còn muốn ở chung với thẩm tử mặc lâu thêm một chút. Dũng khí của Chu Hạo Hiên tăng lên, được rồi, bây giờ tôi làm luôn. Lúc đi tới cửa cậu lại xoay người, quay về chỗ cũ, có rượu không? Ở ngoài có nguyên một xe, một xe, Phùng Vân Hì đứng lên, vỗ vỗ vai cậu, hôm nay tôi đi làm người đại diện phát ngôn cho phiêu hương nhị hoa đầu nên họ tặng tôi một xe nhị hoa đầu. Nếu cậu thích thì tôi tặng cho cậu luôn Chu Hạo Hiên, đây là phương pháp lăng xê mới ư Không được cậu cũng phải bảo quản lý nhận những quảng cáo gần gũi với quần chúng hơn mới được xưởng rượu của cô có thiếu người đại diện phát ngôn không? Không nhưng xưởng lặt điều bên cạnh thiếu Tiếu lì cũng cực kỳ khiếp sợ rồi Vì hứa chu nói với cô ấy là Chu Hạo Hiên chạy tới đây là vì anh đang theo đuổi cô Theo đuổi cô ư, theo đuổi cô mà lại nói về Phùng Vân Hy lâu như vậy l lì hít thật sâu anh chu em sẽ gánh chuyện này thay Vân Hy quá Nếu Chu Hạo Hiên theo đuổi Vân Hy thì sẽ dễ gây ra hiểu lầm giữa cô ấy và thầmm tiên sinh nên cứ coi như anh ta theo đuổi em đi hứa chu hai người họ mau bên nhau đi đừng đi gây hỏa cho người khác cậu ta thật sự đang theo đuổi em mà Ừ Ừ em biết rồi em biết cậu ta đang theo đuổi em hứa chu anh ta vẫn nên đi về nhà thì hơn nói cũng như không thôi Phùng Vân Hy không muốn xem Chu Hạo Hiên tỏ tình, Hứa Chu cũng không muốn xem nên cả hai rời đi. Họ đã hết những gì có thể rồi. Đến cửa, Phùng Vân Hy hỏi: "Anh Chu, anh nghĩ hai người họ có thể thành không?" Hứa Chu: "Người ngốc tự có phước của người ngốc." Câu này rất đúng, Chu Hạo Hiên dùng hết can đảm của bản thân để đi tìm Tiếu Lệ Ai rè vừa ra khỏi cửa lại đụng phải cô. "Chu Hạo Hiên, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa." "Tiếu Lệ, đáng thương quá." Nếu Vân Hy gặp anh sớm hơn có lẽ anh còn có cơ hội nhưng bây giờ thì anh chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cô ấy thôi. Tôi thích em. Ha ha, Chu Hạo Hiên, thế là hai người họ đã kết thúc một lần trò tình như vậy đấy. Cho đến khi Chu Hạo Hiên về tới công ty của mình, cậu vẫn chưa hiểu được hai chữ ha ha của Thiếu Lệ có nghĩa là gì. Lúc Phùng Vân Hy tới công ty của Thẩm Tử Mặc đã sắp đến giờ cơm tối. Cô Phùng, ông chủ của chúng tôi vì đi theo cô mà đã dồn một đống công việc lại cả ngày hôm nay ông chủ bận từ sáng tới giờ mà vẫn chưa làm xong, có lẽ cô phải chờ khá lâu đấy. Tôn Tuấn nói, thẩm tử mặc bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian bên cô thì chắc chắn anh phải đẩy công việc qua một bên rồi. Phùng Vân hi mím môi, so với thẩm tử mặc thì cô trả giá ít hơn hẳn, anh đừng nói với anh ấy là tôi tới, hãy để anh ấy nghiêm túc làm việc đi. Tôi sẽ ở đây chờ anh ấy. Tới giờ tan tầm, dẫu đa số nhân viên đã tan làm nhưng thẩm tử mặc vẫn chưa về Họ nghe nói Phùng Vân Hy tới ai cũng muốn xin chữ ký nhưng không dám đến phòng làm việc của boss Phùng Vân Hy đang lướt uê bua nhận được một tác Nội dung bài viết là bà chủ ơi chúng tôi đã tan làm rồi không trốn việc nên bà chủ có thể ký tên cho chúng tôi không Thật ra cô gái nhỏ tác Phùng Vân Hy chỉ định thử vận may thôi chứ không trông mong gì nhiều Không ngờ Phùng Vân Hy thật sự đã đọc Phùng Vân Hy vừa đọc bài viết này vừa cười ngốc nghếch trong một khoảng thời gian khá dài. Ký tên cho họ là chuyện nhỏ nhưng cô sợ hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến trật tự của công ty anh. Vì vậy cô trả lời cô bé kia là khi nào quay xong bộ phim điện ảnh này thì sẽ tổ chức một buổi fan meeting, miễn phí vé vào cổng xem như là tiền thưởng cho họ. Sau đó cô bảo họ thống kê số người muốn đi và muốn ký tên trên poster rồi báo lại cho cô. Lúc thầm tử mặc trở về thì trời đã khuya, Phùng Vân Hy đang cuộn mình ngủ trên sofa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Phùng Vân Hy, anh đã ngây người. Mỗi lần Phùng Vân Hy tới đây, ôn tuấn luôn báo cho anh, sao hôm nay lại không báo thế. Nghĩ vậy, anh nhăn mày, cởi áo khoác ra rồi choàng lên người cô, bế cô lên. Phùng Vân Hy ngủ không sâu, cô đã tỉnh từ lúc được anh bế nhưng đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, các đầu lên vai anh, hít hà mùi hương trên người anh, anh đã về rồi. Thầm tử mặc thấp giọng nói, ừ chúng ta về nhà. Được, kế hoạch ban đầu của họ là hôm nay Phùng Vân Hy sẽ đi làm chung với anh nhưng sau khi Phùng Vân Hy đi quay quảng cáo thì thẩm tử mặc nghĩ rằng khuya cô mới xong việc. Anh còn định gọi điện cho cô lúc mới trở lại phòng làm việc nữa. Dọc theo đường đi, Phùng Vân Hy nói không ngừng nghỉ, thầm tiên sinh, hôm nay chú Hảo Hiên tỏ tình với tiếu lị đó, nhưng cậu ta quá ngốc. Còn nữa, không biết có phải vì lâu quá chưa vào đoàn làm phim hay không mà em lại cảm thấy sợ hãi khi phải vào đoàn làm phim vào ngày mai. Anh nghĩ em có nên nói chuyện này với anh Chu không? Một người nói, một người phụ họa thỉnh thoảng sẽ trả lời cho đến lúc họ đến xe thì anh mới đặt cô xuống, nghiêm túc sửa sang lại quần áo cho cô, mấy ngày nữa trời sẽ trở lạnh lúc em ngủ nhớ mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm. Phùng Vân Hì nắm lấy tay anh, ngửa đầu lên, không biết vì sao khóe mắt lại cay, làm sao đây thầm tiên sinh, em sẽ rất nhớ anh khi em vào đoàn làm phim. thẩm tử mặc rũi tay xoa đầu cô, em nhớ tôi thì tôi sẽ đi thăm em. Nước mắt chảy dài trên má, Phùng Vân Hì cũng không biết vì sao lúc này cô rất dễ khóc nữa, nói cho đúng thì gần đây cô luôn như vậy. Cứ nghĩ đến việc cô phải vào đoàn làm phim thì sẽ không được thấy anh là trong lòng cứ như bị thiếu mất điều gì đó Vô cùng khó chịu em nhớ anh thì anh sẽ đến thăm em sao thẩm tử mặc cực đầu, nói với giọng chắc chắn Ừ em nhớ tôi thì tôi sẽ đến Nếu mỗi ngày em đều nhớ anh thì sao Phùng Vân Hì chỉ nghĩ thầm những lời này Cô cúi đầu nhìn mũi chân, chậm chạp không muốn động đẩy thẩm tử mặc không chịu nổi khi nhìn thấy cô như vậy Anh an ủi cô chúng ta có thể gọi điện mà Phùng Vân Hy ngẩn đầu, nhìn anh với vẻ đáng thương, không thể gọi video cô ư. Khoảnh khắc ấy, trái tim của anh giống như bị ai bóp chặt, anh cúi xuống hôn chán cô em muốn như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế ấy. Nói xong, anh mở cửa cho cô. tới cạnh cửa xe, Phùng Vân Hy dừng bước, cô dơ tay lên, lau sạch nước mắt rồi nghiêm túc nói thầm tiên sinh, anh biết không ước mơ của em chỉ dao động một lần. Nó dao động vào lúc này, vì em phát hiện ra anh mới là ánh sao duy nhất của đời em. Cô đã dao động vào khoảnh khắc anh sửa sang lại quần áo cho cô. Thầm tiên sinh, em sợ em sẽ nhớ anh nhưng em càng sợ anh cô đơn, em không muốn anh chịu đựng chuyện ấy nữa. Phùng Vân Hì lấy tay che mặt vừa khóc thốt thít vừa ngồi xuống cạnh xe. Phùng Vân Hì không dám nghĩ đến kiếp trước anh đã một mình chịu đựng bao nhiêu. Cô chỉ phải tách ra khỏi anh một khoảng thời gian mà đã cảm thấy khó chịu đến như vậy, sao kiếp trước anh có thể chịu đựng khi cô rời đi không chút lưu luyến chứ? chương 64 Ngồi sau mang tên Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy vừa nói vừa khóc cảm xúc của cô cứ thế vỡ hòa. Chỉ khổ cho thầm tử mặc cả đời anh chưa từng rơi vào trường hợp như vậy nên không biết giải quyết ra sao, chỉ phải liên tục dỗ rành cô. Thật ra anh rất muốn nói một câu, nếu em không muốn đi thì chúng ta không đi nữa nhưng anh không làm được. Nếu như anh có thể hà quyết tâm, thì anh và Phùng Vân Hy sẽ không rơi vào tình trạng này. Trên đường về nhà, Phùng Vân Hy ngồi cạnh ghế lái tóc tai lộn sổn. Vành mắt cũng hồng hồng, nhìn vô cùng đáng thương. Tim thẩm tử mặc như thắt lại. Lúc rừng đèn đỏ thẩm tử mặc không biết phải làm như thế nào liền hỏi, em muốn hái sao trên trời không? Phùng vân hì khụt khịt mũi, anh cũng đâu có bay được. Nói xong cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, nếu anh có thể bay được thì tốt rồi. Nếu anh biết bay thì có thể bay đến gặp cô rồi. Đừng buồn, anh sẽ tặng cho em một ngôi sao. Giọng nói thẩm tử mặc nghiêm túc, không giống như nói giỡn. Phùng Vân Hy bị vẻ mặt của anh chọc cười, sau đó cô thuận miệng bảo, được thôi, anh muốn tặng cho em ngôi sao nào. Chỉ em xem với, thẩm tử mặc đưa tay xoa đầu nhỏ của cô, vào tóc cô dối nùi. Chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh đã rất vui vẻ rồi. Anh muốn cùng cô đi trên đoạn đường này, muốn nhìn cô nở nụ cười sáng lạn khi đứng trên bục trao dài, nhưng anh chưa từng ngờ tới việc bản thân đã trở thành ràng bục đối với cô. Anh không biết mình nên vui vẻ hay khổ sở vì cô khóc đây. Sau khi soạn xong nội dung tin nhắn rồi gửi đi thầm tử mặc nói, chờ anh gửi vị trí cụ thể của ngôi sao đó cho em nhé. Phùng Vân Hy càng cười vui vẻ hơn, cô hôn lên má anh, thầm tiên sinh, anh chờ em được không? Nhất định sẽ có một ngày em sẽ đứng bên cạnh anh mà không cần phải băn khoăn gì hết. Cô dịu dàng nhìn thầm tử mặc, đối với cô ước mơ rất quan trọng, nhưng so với thẩm tử mặc thì nó trở nên bé nhỏ không đáng kể. Thầm tiên sinh có một loại tình yêu chính là trong lúc người ta không chú ý tới thì nó đã sâu đến tận xương tùy, chảy xuôi theo dòng máu. Em nghĩ ý nghĩa của việc em được sống lại chính là để đuổi kịp anh. thẩm tử mặc dịu dàng nhìn cô anh vẫn luôn ở đây. Khi hai người về đến nhà, Phùng Vân Hy nhất quyết không chịu đi vào. Cô liên tục sửa lại đầu tóc mình, còn hỏi thẩm tử mặc vành mắt em còn đỏ không? thẩm tử mặc không trả lời mà nắm lấy tay cô. Tâm tình Phùng Vân Hy liền thả lỏng. Sau đó cùng thẩm tử mặc đi vào Vì thẩm tử mặc đã gọi điện thoại về nhà từ trước Nên thức ăn mà quản gia chua chuẩn bị đều là các món ăn thanh đạm Hai người ngồi cạnh nhau Phùng Vân Hì không ăn cơm mà chỉ nhìn chằm chằm thầm tử mặc Đêm nay đôi ta có thể nói chuyện phiếm suốt đêm không thẩm tử mặc từ chối Không được Ngày mai em phải dậy sớm rồi còn phải lên núi nữa Địa điểm quay đầu tiên của cửu thiên kiếm là ngọn núi trong thành phố A Tuy nói là ở thành phố A, nhưng đi thêm một đoạn là đến thành phố C rồi. Phùng Vân Hì có chút thất vọng gật đầu, vâng. Sáng hôm sau, vẻ mặt cô có chút mệt mỏi, không giống người đã đi ngủ sớm chút nào. Vì là buổi lễ ký hợp đồng nên cô cũng không thể ăn mặc vì tiện. Phùng Vân Hì tìm cho mình một bộ lễ phục hợp với buổi lễ váy dài đỏ thẫm đi với mái tóc quan như gợn sóng. Phong cách này rất khác so với phong cách trước kia của cô, nhưng lại rất đẹp mắt. Da cô trắng nên rất thích hợp mặc những bộ váy có màu sắc như vậy thẩm tử mặc tự mình đưa Phùng Vân Hy đưa đến bên ngoài hội trường của buổi lễ ký hợp đồng Phùng Vân Hy mái nheo không chịu xuống xe Luyến tiếc nhìn thẩm tử mặc anh nhất định phải tan ca đúng giờ Chúng ta chat webcam còn nữa anh phải ăn cơm đúng giờ và nhớ nghĩ tới em đó thẩm tử mặc gật đầu, được Sau khi giúp Phùng Vân Hy mở cửa xe ra thẩm tử mặc lại nhìn cô đi tới chỗ hứa chu rồi mới lên xe Vẻ mặt hứa chu rất khó tả khi nhìn thấy Phùng Vân Hy, Vân Hy. Đúng rồi, Chu Hạo Hiên đã đến rồi phải không ạ? Cậu ta đang ở đâu vậy? Phùng Vân Hy cảm thấy lúc này cô nói chuyện với Chu Hạo Hiên thì cô mới thôi nghĩ về thầm tiên sinh được. Nhưng không đợi hứa chu trả lời thì một đám phóng viên đã lao đến. Nói thật Phùng Vân Hy cũng hơi ngẩn ngơ bởi vì lúc này lẽ ra phóng viên đều phải ở bên trong để chuẩn bị tham gia buổi lễ ký hợp đồng chứ. Xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc ngôi sao mới được phát hiện gần hành tinh ép sắp được đặt theo tên của cô? Chủ tịch tập đoàn Vân mặc thẩm Tử mặc tặng cho cô ngôi sao này như tín vật đính ước của hai người hay vì hai người sắp kết hôn? Xin hỏi hai người đã đính hôn chưa? Cô đã tới gặp mặt người nhà anh ấy chưa? Phùng Vân Hy Anh thật sự đã tặng cho cô một ngôi sao ư? Bây giờ cô không phải ngây ngốc ở mức bình thường nữa rồi. Trong lúc cô đang ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào thì vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Sau đó các phóng viên nhanh tay lẽ mắt chụp lại vẻ mặt này của cô. Hôm nay là ngày ký hợp đồng cửu thiên kiếm, nếu có chuyện gì thì lần sau các bạn hãy phỏng vấn. Hứa chu tre chở cho Phùng Vân Hy đi lên phía trước. Phóng viên có Phùng Vân Hy thì cần gì phải mở buổi lễ này. Đúng là có cô ấy thì không cần phí tuyên truyền mà. Cho đến tận khi vào phòng trang điểm, Phùng Vân Hy vẫn chưa có phản ứng gì. Cô cầm lấy cánh tay Hứa Chu, "Anh Chu, ý bọn họ là thầm Tiên Sinh đã tặng cho em một ngôi sao thật phải không?" Hứa Chu, không lời để nói. Sáng sớm hôm nay, anh ta rất muốn chửi người khi tiếp điện thoại của phóng viên. "Cái gì mà anh có cảm xúc như thế nào khi nghe tin có một ngôi sao sắp mang tên Phùng Vân Hy chứ?" "Cảm xúc gì, anh không có cảm xúc gì hết bởi vì anh không tin." Đám phóng viên đó Mở nó, sau đó khi anh mở tivi liền thấy Phùng Vân Hy xuất hiện trên bản tin giải trí buổi sáng. Ngôi sao vừa được phát hiện gần đây có vị trí ở gần hành tinh ép sắp được đặt theo tên của diễn viên Phùng Vân Hy. Trên nguầy bùa cũng bùng nổ, Thăng ngôi sao Phùng Vân Hy. Hãy coi tôi là một quả anh đào tôi muốn trở thành cư dân trên ngôi sao Phùng Vân Hy, ha ha ha. Hãy coi tôi là ngôi sao Phùng Vân Hy, tôi muốn nổ tung rồi. Vân Hy à, thầm tiên sinh nhà chị đã tặng chị một ngôi sao rồi, chị hãy mau gà cho anh ấy đi. Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy, Vân Hy nhà chúng ta đúng là một cô gái có siêu năng lực tuyên truyền. Mấy người đã xem hot suất hôm nay chưa? Nữ thần của chúng ta đã một mình chiếm đến 3 mục lận đó. Sau khi đọc được mấy dòng này hứa chu liền, thật phi thường chỉ mới không gặp nhau một lúc thôi mà đã xuất hiện ngôi sao mang tên Phùng Vân Hy rồi. Em không những muốn vươn ra thế giới thôi đâu, anh thấy em muốn vươn ra ngoài không gian rồi bay tới vũ trụ luôn đó Nhờ tin tức này mà Phùng Vân Hy đã nổi tiếng toàn cầu Trước kia khi thẩm tử mặc tặng cho cô một thương hiệu thời trang thì đã có rất nhiều bài báo của nước ngoài đưa tin Nhưng rõ ràng không thể so với lần này được Hứa chu không muốn nói gì cả anh ta cũng không muốn biểu đặt nốt Hơn nữa anh ta còn ném một cái điện thoại di động cho Phùng Vân Hy tự em xem đi Phùng Vân Hy, không lời để nói. Đúng là một ngôi sao thật. Thầm tử mà có quen một nhà thiên văn học và đồng thời cũng là bạn từ thùa thơ ấu của anh. Gần đây, đúng lúc người bạn kia phát hiện một ngôi sao mới nên có quyền đặt tên. Lúc trước anh còn đang cùng người bạn kia thảo luận trùng hợp vào lúc Phùng Vân Hy khóc. Thầm tử mặc liền nhớ tới chuyện này. Sau đó anh tìm người bạn kia, giải thích rõ tình huống thì anh ta rất thoải mái đồng ý. Nhưng thầm tử mà cũng không thể nào lấy không món nợ ân tình này được. Huống chi anh cũng không thích nợ ơn của người khác nên trưa nay anh đã trả lại ân tình này rồi Tình cảm thầm tử mặc dành cho Phùng Vân Hy chỉ có thể miêu tả bằng vài chữ mong em vui vẻ Như lúc này, đến cả ngôi sao anh cũng cho cô Khi buổi lễ ký hợp đồng bắt đầu, mọi người trong đoàn đều nhìn Phùng Vân Hy bằng ánh mắt hâm mộ Ai còn dám nói thầm tử mặc không nghiêm túc với Phùng Vân Hy thì ném tờ báo sáng nay vào mặt người đó Không nghiêm túc Không nghiêm túc mà còn tặng cả một ngôi sao, vậy nếu là nghiêm túc thì phải tặng cái gì nữa? Người vui vẻ nhất vẫn là Lâm Chính hào bởi vì đoàn làm phim của anh ta đã có linh vật này, Vân Hì à, sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi nhé. Đạo diễn tôi có thể xin nghỉ không? Không thành vấn đề, không phải chỉ xin nghỉ thôi sao? Bất kỳ lúc nào cô có việc hoặc cần nghỉ ngơi thì nói cho tôi là được. Rất nhanh đã đến lúc phóng viên đặt câu hỏi. Không cần nghĩ cũng biết tất cả câu hỏi đều được đưa ra cho Phùng Vân Hy. Chu Hạo Hiên đứng bên cạnh Phùng Vân Hy u oán nhìn cô, lần này tôi sẽ không giúp cô đâu. Phùng Vân Hy mỉm cười, chúng ta vẫn là anh em tốt phải không? Tôi muốn làm anh em với cô nhưng sức chịu đựng của tôi quá thấp. Hôm nay, uê bùa của tôi đã thất thủ. Mọi người hỏi tôi vì sao chúng ta lại chênh lệch nhiều đến vậy còn hỏi tại sao tôi vẫn là cầu độc thân? Vì Chu Hạo Hiên và Phùng Vân Hy vẫn luôn là anh em tốt, hai người cũng tuyên bố quan hệ giữa họ cũng là như này Trên huê bùa cũng thường xuyên tương tác cùng nhau nên khi Phùng Vân Hy có bất kỳ tin tức gì thì huê bùa của Chu Hạo Hiên lại thất thủ Trước kia còn đỡ toàn là Hiên Hiên, có đứa chửi anh em của anh kìa, anh mau tới bên chị ấy đi Hiên Hiên, anh nhớ phải hợp tác với anh em của anh nhá, nhưng mà hôm nay đã biến thành thiên Hiên, vì sao anh vẫn ép ấy thế Lực sát thương của câu này quá lớn, Chu Hạo Hiên thực sự không thể tiếp nhận nổi. Chẳng lẽ cậu lại nói rằng cậu tò tình với bạn của anh em tốt của cậu, sau đó người ta thả ha ha vào mặt cậu sao? Lại nói tiếu lị thả ha ha rốt cuộc là có ý gì? Sau đó, Chu Hạo Hiên liền trầm ngâm suy nghĩ. Phùng Vân Hi thấy Hứa Chu đứng chung với quản lý của Chu Hạo Hiên, rồi cả hai nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Xin hỏi, hai người chuẩn bị đính hôn phải không? Trên huệ bùa đồn rằng môi sao Phùng Vân Hy là lễ vật đính hôn mà thẩm tử mặc tặng cho cô, điều này có phải là thật không? Hai người đã gặp gia đình của nhau chưa? Họ có suy nghĩ gì về chuyện này? Nếu như gả vào nhà giàu thì cô có tiếp tục đóng phim không? Các vấn đề đưa ra cũng không khác nhau lắm, đều có chung một ý này, chỉ là cách hỏi khác nhau mà thôi. Phùng Vân Hy đứng trên sân khấu, cô cười dạng dỡ âm áp như ánh mặt trời ban trưa rồi nói. Tôi sẽ cố gắng đứng ở bên cạnh anh ấy, cố gắng để xứng đôi với anh ấy, bởi vì anh ấy xứng đáng có được người tốt hơn tôi bây giờ. Vì anh ấy tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nên, mong mọi người đừng tiếp tục hỏi người nhà anh ấy có suy nghĩ gì hay có biết gì về chuyện của chúng tôi không nữa. Còn về việc đóng phim, tôi đã từng nói là tôi sẽ bước lên đỉnh vinh quang để nói cho cả thế giới biết rằng tôi yêu anh ấy, tôi sẽ nắm tay anh ấy đi hết cuộc đời này. chương 65, Hát Lạc Tông lần này, Hứa Chu bận rộn vì chuyện công ty nên không thể đi theo Phùng Vân Hy. Đã rất lâu rồi hai người chưa xa nhau lâu như này, nếu là trước kia thì Hứa Chu sẽ an tâm khi để Phùng Vân Hy đóng phim một mình nhưng phim này có Chu Hạo Hiên, anh ta thật sự không yên lòng chút nào. Khi Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên ở cạnh nhau thì có thể chọc thủng trời, đến Tề Thiên Đại Thánh cũng phải cúi đầu chào thua họ luôn ấy chứ. Em nhớ phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nam chính, đừng mải mê chơi với chu Hạo Hiên mà quên nam chính đó. Hứa chu đứng cạnh xe bảo mẫu dặn dò Phùng Vân Hy. Nam chính của cửu thiên kiếm là Bành Phi. Tuy cậu ta còn trẻ nhưng đã nhận được danh hiệu ảnh đế, tính cách cũng rất hào sàng, diễn viên nào hợp tác với Bành Phi cũng khen cậu không dứt lời. Phùng Vân Hy gật đầu thật mạnh, em biết rồi mà, đây cũng không phải là lần đầu tiên em đến đoàn làm phim. Còn nữa, nếu em xin nghỉ thì nhớ đến thăm anh nhé. Hứa chu không nói giỡn, bàn nãy anh ta nghe thấy Phùng Vân Hy nói với đạo diễn về việc xin nghỉ. Anh ta kết hợp với những lời hôm nay cô nói thì đã biết lý do cô xin nghỉ là để hẹn hò. Anh ta từ chối tiếp nhận sự thật bản thân sẽ bị gà nhà mình bỏ rơi nên phải chứng minh sự tồn tại của mình. Phùng Vân Hy nói tuy em không thể tham dự lễ khai trương công ty nhưng em phải về khi nghệ sĩ đầu tiên của công ty ra single chứ. Hứa chú gật gật đầu ừ em mau lên xe đi. Nói xong anh ta còn dặn tài xế phải lái xe cẩn thận. Sau khi xe khởi động anh ta mới cảm thấy không đúng. Hình như ban nãy gà nhà mình mới nói là em phải về khi nghệ sĩ đầu tiên của công ty ra single phải không? Không phải em nên nói là vì nhớ anh nên mới về sao? Hứa chu anh ta luôn cảm thấy đau lòng kể từ khi gà nhà mình yêu đương. Ngoại trừ miêu tiểu đến đoàn làm phim chung với Phùng Vân Hy thì còn có một tài xế. Tài xế cũng ở trong đoàn làm phim, việc nặng gì cũng do anh ta gánh. Vừa lên xe, Phùng Vân Hy đã thấy như hứa chu nên gọi điện thoại cho anh ta, anh chu em cũng sẽ nhớ anh. Hứa chu anh không tin đâu, em vừa tổn thương anh. Phùng Vân Hy, sau khi cúp điện thoại, Phùng Vân Hy liền xem xét hành lý trên xe. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là đã hết hồn, ai xếp vali cho chị vậy? Toàn bộ hành lý chiếm hơn nửa xe, vừa nãy cô lo tạm biệt hứa chu nên không chú ý đến chuyện này Vẻ mặt miêu tiểu chân giàu dĩ, ai cũng dành công việc với cô cả Dù sao thì cũng không phải em Một nửa hành lý là do thầm tử mặc sai người đưa đến, nửa còn lại là do hứa chu chuẩn bị Tà quên còn một đống đồ ăn được chu Hạo Hiên đưa tới Suốt cả quãng đường, miêu tiểu chân đều hầm hực mãi thôi Khó khăn lắm cô ấy mới được quay lại làm việc vậy mà cứ luôn có người dành việc với mình. Cô nghĩ cô có thể viết một quyển sách tên là những tháng ngày nhàn nhã làm trợ lý của Phùng Vân Hy. Nội dung chỉ đúng một câu, chỉ cần nghỉ ngơi công việc đều do người khác làm. Vì vali được xếp ngay ngắn nên Phùng Vân Hy không mở ra mà thô bạo mở túi siêu thị bự nhất ra. có thể là bản thân không cố ý dùng biện pháp mạnh đâu, đều do nút thắt của cái túi quá phức tạp thôi. Xuất phát đi. Miêu Tiểu Trân, chị Vân Hy, chị của trước kia không như thế. Chị không thể vì một vì sao mà biến thành người khác. Phùng Vân Hy yếu ớt hỏi một câu, vậy chị phải làm gì? Nếu là trước kia, lúc này chị sẽ xem lại kịch bản. Vì hứa chu không đi theo mà Miêu Tiểu Trân đã biến thành hứa chu thứ hai. Xe chạy được một lát đã đến một ngã tư. Đúng lúc này, Chu Hạo Hiên liền đi xuống xe rồi gõ cửa kính xe Phùng Vân Hy, cô cho tôi đi ké với tôi không muốn ngồi chung với quản lý của tôi đâu. Phùng Vân Hy hạ kính xe xuống, quản lý của cậu còn chưa chê cậu mà cậu đã ghét bỏ người ta rồi, tôi còn thấy tội nghiệp thay quản lý của cậu. Chu Hạo Hiên khiếp sợ ôm ngực, cô đã không xem tôi là anh em nữa rồi ư. Sau khi ký hợp đồng thì chúng ta đã không phải là anh em nữa. Nói xong cô định quay kính lên, sao cô nỡ đối xử tàn bạo như vậy với đồ ăn vặt tôi đưa cho cô chứ. Chu Hạo Hiên cảm thấy bản thân bị đà kích lần hai khi thấy túi đồ ăn bị hành hà qua cửa sổ. Tôi không gỡ được nút thắt của cậu. Phùng Vân Hy, không ngờ cô lại là người không biết bảo vệ môi trường. Túi đựng đồ ăn phải tái chế đó, cô mau trả lại cho tôi. Phùng Vân Hy, túi đựng đồ ăn ra nông nỗi như vậy đều do cách thắt nút của cậu. Cậu đừng lo tôi vẫn sẽ quý trọng nó mà. Cô vừa dứt lời liền kéo cửa kính lên. Cô không thể nào tưởng tượng được cảnh Chu Hạo Hiên và miêu Tiểu Trân ở chung một xe được. Trước kia còn đỡ, nhưng Thiểu Trần vẫn là cô trợ lý mềm mại nhưng bây giờ cô bé đã thành phiên bản thứ hai của Hứa Chu. Kết cục Chu Hạo Hiên đành phải quay lại xe bảo mẫu của mình. Nhưng quản lý của cậu đột nhiên bảo rằng cậu phải tự tìm cách đến đoàn làm phim. Hu hu, chuyện cười này không vui chút nào. Cuối cùng, nam chính Bành Phi quyết định chìa tay ra giúp đỡ cậu. Sau khi lên xe, Chu Hạo Hiên kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bành Phi. Nghe xong, Bành Phi liền cảm thấy hối hận nghiêm túc hỏi, tôi có thể thả cậu xuống ngã tư kế tiếp không? Chu Hạo Hiên, thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mọi người không thể đối xử nhẹ nhàng với người ngốc mết đáng yêu là tôi đây chứ? Lúc họ tới phim trường thì mặt trời cũng sắp lặn. Vì trường quay ở trong núi nên đoàn làm phim phải ở nhờ nhà của người dân địa phương. Vì Phùng Vân Hy là bảo bối của đoàn làm phim nên Lâm Chính hào cho cô một căn phòng phía sau phòng của anh ta. Nơi họ thuê là một tòa nhà ba tầng, sau khi đến nơi thì lâm chính hảo nói, sao nào, không tồi chứ hả. Trong sân còn có đất, ai muốn ăn rau củ tươi thì cũng có thể tự trồng nhé. Chỉ có đạo diễn, nam nữ chính và nam phụ số 2 và nữ phụ số 2 ở chỗ này. Nam ở tầng 1, nữ ở tầng 2, một mình đạo diễn một tầng, nghe nói là nếu ở chỗ càng lớn thì linh cảm của anh ta sẽ càng nhiều. Vài diễn viên quan trọng và nhân viên hậu cần cũng ở đây. Chú Hảo Hiên vốn là nam phụ số 3 nhưng dạo này cậu ta quá nổi nên Lâm Chính Hào quyết định đổi cho cậu thành nam phụ số 2 Thật ra, lúc biết chuyện này, Phùng Vân Hy còn suy xét có nên đóng phim này không Tuy trước kia cô có thể đóng vai vợ chồng nhưng bây giờ thì cô sợ cô nhịn được mà bật cười mất Chu Hạo Hiên đắc y bá vai với Bành Phi, Bành Phi đứng bên cạnh lại tỏ ra đau khổ Thật ra, Phùng Vân Hy có thể hiểu được tâm trạng của Bành Phi Cô chỉ bất ngờ khi thấy Chu Hạo Hiên vẫn tỏ ra ngốc nghếch trước mặt người khác. Phùng Vân Hy, sao cô lại cảm thấy hơi mất mát nhỉ? Rất nhanh, sự mất mát của cô liền bay theo gió. Bởi vì Chu Hạo Hiên nhìn cô với vẻ khiêu khích như đang muốn nói, nếu cô không chơi với tôi thì tôi cũng có người khác chơi cùng. Cô không muốn để ý đến kẻ thiểu năng này nữa. Sau khi mọi người tề tụ đông đủ thì Lâm Chính Hảo nói cho mọi người biết ai ở phòng nào, sẵn tiện đưa chìa khóa cho họ luôn. Chuyện này vốn không phải do anh ta phụ trách nhưng anh ta cảm thấy làm vậy thì sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng diễn viên Họ sẽ không quá ghét anh ta khi bị anh ta giống Đúng vậy là giống Một khi Lâm Chính Hảo nổi giận lên thì chính anh ta cũng sợ Đáng ra sẽ có người giúp mang hành lý của Phùng Vân Hy lên lầu Nhưng Chu Hạo Hiên cứ nặng nạc dành làm bảo là phải cứu vứt túi bảo vệ môi trường của mình Lâm Chính Hảo an bài cho Phùng Vân Hy một căn phòng rất tốt Cửa sổ sát đất cực kỳ lớn, cô có thể ngắm mặt trời mọc lẫn mặt trời lặn và núi non cùng lúc. Phùng Vân Hy đứng ở mé giường cười ngờ nghịch một lúc. Nếu cô mang theo một cái kính viễn vọng là có thể ngắm sao vào ban đêm rồi. Chu Hạo Hiên mệt bờ hơi tai sau khi vác hết hành lý của Phùng Vân Hy lên lầu nhưng vẫn dáng buôn dưa lê, sao cô mang nhiều đồ thế. Cậu không hiểu đâu, Chu Hạo Hiên cảm thấy vô cùng khổ sở. Cậu luôn cho rằng bản thân là chi kỳ của Phùng Vân Hy nhưng cô lại nói cậu không hiểu đâu. Chu Hạo Hiên vô cùng tủi thân hỏi một câu, vậy cô có muốn xuống ăn cơm với tôi không? Tôi có thể bới nhiều cơm cho cô đó. Phùng Vân Hy mỉm cười, tôi phải gọi điện cho thầm tiên sinh nhà tôi đã. Chu Hạo Hiên càng cảm thấy ấm ức hơn nhưng vẫn kiên cường hỏi một câu, vậy tôi có thể ngồi đây đợi cô không? Tùy cậu, vậy tôi ngồi đây đợi cô. Chu Hạo Hiên còn lâu tôi mới đi ăn cơm một mình. Tôi muốn cho cả đoàn làm phim biết tôi là anh em với Phùng Vân Hy. Dù cậu không phải là nam chính nhưng địa vị của nam chính trong lòng Phùng Vân Hy sẽ không vượt mặt được cậu đâu. Ai dám nói chú Hảo Hiên ngốc mếch đáng yêu vậy, thật ra cậu ta rất thông minh đó. Chiêu này của cậu là đánh vào căn cứ của kẻ thù. Phùng Vân Hy tìm di động xong, ngồi xuống giường thuận tay với một cái gối rồi mới gọi điện cho thầm tử mặc. Toàn bộ đồ dùng trong tất cả phòng họ thuê đều được đoàn làm phim thay mới. Chú Hảo Hiên hồi hộp ngồi trên ghế, chống cằm nhìn về phía phùng Vân Hy. Miêu tiểu chân hết cả hồn khi bước vào phòng, tiểu công túa từ nơi nào đến vậy. Sau khi cô bé thấy chị Vân Hy đang gọi điện thoại thì định kéo chu Hạo Hiên ra ngoài. Xuống lầu ăn cơm thôi. Tôi đang đợi anh em của tôi mà. Anh không cần gọi điện cho bạn gái sao. Vì ban nãy chị Vân Hy có nói cho cô bé biết là chị sẽ gọi cho thầm tử mặc nên cô bé biết chị ấy đang gọi cho ai. Chú Hảo Hiên cười ha ha, thế vì sao cô không gọi điện cho bạn trai của cô? Vì em còn nhỏ chứ sao? Chu Hạo Hiên, đoàn làm phim này quá quát thật, ngay cả trợ lý của Phùng Vân Hy cũng bắt nạt cậu. Điện mới reo vài tiếng là đã có người bắt cô đứng lên, ôm gối đi tới cửa sổ rồi mới nói thầm tiên sinh, em đến phim trường rồi. Lát nữa em sẽ xuống ăn tối, ăn xong thì sẽ đi ngủ. Ngày mai em sẽ chính thức bắt đầu làm việc. Thầm tử mặc đang đợi điện thoại của Phùng Vân Hy, nghe được giọng của Phùng Vân Hy thì anh mới yên lòng, có vẻ như tinh thần của cô cũng khá tốt chút nữa tôi sẽ tan tầm đúng giờ, sau đó thì tôi sẽ về nhà. Vậy tối nay chúng ta gọi video cô đi. Cảnh đêm ở đây rất đẹp, nên em muốn cho anh xem, sẵn tiện để anh ngắm phòng của em luôn. Trong lúc nói chuyện, cô đã vô thức cười ngọt ngào, lấy tay vẽ lên cửa kính. Phùng Vân Hy nói rất nhiều chuyện nhỏ nhặt với anh rồi mới chịu cốt máy. Lúc cô quay người lại thì phát hiện chu Hạo Hiên và miêu Tiểu chân đã ra ngoài tự khi nào Phùng Vân Hy cầm điện thoại đi tới cửa nhìn xung quanh mới thấy hai người họ đang đứng trong hành lang Cô hỏi, hai người đang làm gì vậy? Hai cầu độc thân đang sưởi ấm cho nhau thôi mà Bàn nãy Chu Hạo Hiên và miêu Tiểu chân vẫn chứng mắt với đối phương, luôn miệng tranh cãi Nhưng kể từ lúc Phùng Vân Hy gọi điện cho thầm tử mặc thì cả hai không hẹn mà cùng đi ra ngoài Họ không chịu nổi sự ngược đãi của cặp đôi xến dện này đâu. Phùng Vân Hy vứt tóc rồi nói, hai người đợi tôi thay quần áo rồi chúng ta cùng xuống lầu ăn cơm thôi. Bộ quần áo cô đang mặc quá lộng lẫy, không hợp với đi ăn Liên Hoan chút nào. Đúng vậy, là Liên Hoan. Đoàn làm phim của Lâm Chính Hảo có một điểm cộng cực kỳ bự mỗi bữa cơm đều giống như tiệc Liên Hoan, không cần phải tiết kiệm. Nguyên văn từ Lâm chính hảo là tôi đây làm việc là vì no bụng, nếu vì công việc mà xem nhẹ bữa cơm thì không được rồi. Vậy nên, mọi người đều đồn đại rằng chỉ cần ở đoàn làm phim của anh ta thì không sợ bị đói. Mỗi khi đi công tác Phùng Vân Hì luôn nhìn thấy vali đựng quần áo, lần này cũng không ngoại lệ. Cô mở vali đó ra rồi lấy một bộ quần áo thể thao và một đôi giày thể thao. Cô vừa nhìn là đã biết hứa chu là người soạn vali này, ngoài anh ấy ra thì còn ai xếp quần áo chung với giày và trang sức chứ. Phùng Vân Hy còn tìm được dây nịt và kẹp tóc trong vali nữa. Anh chu càng ngày càng chú đáo mà. Sau khi kéo tấm rèn ngăn cách thì cô bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài, chúng ta đi ăn cơm thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà miêu Tiểu Trân và chu Hạo Hiên đã thành bạn bè. Vì cả hai đều là cậu độc thân, họ có cảm giác vừa gặp đã quen. Phải nói là đường nhân duyên của Chu Hạo Hiên khá tốt, những người thân thiết với cậu đều rất tốt bụng, có như vậy thì họ mới tiếp nhận được kẻ ngốc nghếch đáng yêu này. Lúc cả ba xuống lầu thì thấy mọi người đang bưng đồ ăn lên. Phùng Vân Hy đột nhiên nhớ ra một chuyện nên hỏi, hai người có đem kem chống muỗi không? Không sao đâu, da tôi dày, con muỗi nào cắn phải tôi thì đúng là tự lãng phí thời gian của nó. Chu Hạo Hiên đắc ý hết mặt, Phùng Vân Hy, bộ da dày thì tự hào lắm sao? Cô đúng là càng ngày càng không hiểu nổi Chu Hạo Hiên nữa rồi quản lý của Chu Hạo Hiên cũng tới đây với Chu Hạo Hiên nên khi thấy họ xuống lầu liền đi qua rồi vỗ vai Phùng Vân Hy giao cho cô đó tôi đi ăn cơm Phùng Vân Hy mỉm cười vì sự hòa bình của đoàn làm phim anh hãy dẫn cậu ta đi ăn chung với anh đi Chu Hạo Hiên cậu lại bị ghét bỏ nữa rồi kêu ấy kêut Tuy nói vậy nhưng cuối cùng Chu Hạo Hiên vẫn ngồi chung bàn với Phùng Vân Hy không những thế cậu còn ngồi bên cạnh cô Vì tối nay cả đoàn làm phim đều ăn tối ở đây nên trong sân đặt rất nhiều bàn ghế. Mọi người đều định ăn xong rồi ai về phòng nấy. Phùng Vân Hì thật sự cho rằng ăn cơm là ăn cơm theo nghĩa đen thì ra cô vẫn còn quá ngây thơ. Bởi vì Lâm Chính Hào còn bảo nhân viên lắp ráp máy karaoke ngay trong sân kỹ thuật viên ánh sáng cũng chỉnh lại đèn trong sân thành đèn disco luôn. Nếu đạo diễn nào cũng như Lâm Chính Hào thì vào đoàn làm phim là thiên đường. Đây là lần đầu tiên giàn diễn viên chính đóng phim của Lâm Chính Hảo nên ai nấy cũng đều hết hồn với mức độ chịu chơi của anh ta luôn. Nhân viên trong đoàn làm phim rất bình tĩnh, giống như đã quen với chuyện này vậy. Sau đó, họ ăn cơm, ăn no thì chuyển qua gặm trái cây, rồi mọi người cùng nhau ca hát và nhảy múa Cuối thì ai về phòng nấy. Món ăn cũng rất phong phú, Phùng Vân Hy còn tưởng họ sẽ được thưởng thức hương vị đồng quê nhưng sau khi nếm thử thì món nào cũng rất chính tông. Cô hỏi thăm thì mới biết Lâm chính hào dẫn theo đầu bếp. Đi quay phim còn dẫn theo đầu bếp. Một người đầu bếp còn cực kỳ kiêu ngạo giải thích tất cả vai đầu bếp trong toàn bộ phim của Lâm đạo diễn đều do chúng tôi đảm nhận. Không những vậy chúng tôi còn bao hết đồ ăn trong phim luôn. Thì ra làm đầu bếp cũng cần phải kiêm nhiều việc vậy ư. Hết làm đạo cụ rồi tới đóng phim và nấu ăn nữa. Phùng Vân Hy An ủi họ, mọi người có thể đi làm người đại diện phát ngôn cho trường dạy nấu ăn mà. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi đã định làm người đại diện phát ngôn cho trường Nhưng hiệu trưởng bảo chúng tôi đừng làm vì tương lai của trường Đầu bếp nọ giải thích Phùng Vân Hy Khi tiệc vừa bắt đầu thì Phùng Vân Hy đã ăn no căng bụng Đương lúc Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên đang cắm mặt ăn đùi gà trong bát Thì có người bên hát hò gọi tên của Chu Hạo Hiên Hôm nay người hát mở màn là Chu Hạo Hiên Chu Hạo Hiên không lời để nói Mọi người muốn mình hát mở màn ư Đoàn làm phim này có một quy định ngầm là người nào hát mở màn sẽ được quyết định bằng viên nang Gatsapon, họ còn có một cái máy Gatsapon nữa cơ. Trong mỗi viên nang đều có đựng một tờ giấy viết tên của một người, sau khi quay thì tên của ai trong viên nang được nhả ra sẽ là người hát đầu tiên. Gatsapon Gatsapon, máy bán tự động viên nang đựng đồ chơi rất phổ biến ở Nhật Bản và một số quốc gia khác. Có người tốt bụng giải thích quy định này cho họ nghe. Chu Hạo Hiên cảm thấy cực kỳ gượng gạo. Đã rất lâu rồi cậu không hát trước mặt người khác lần gần nhất là lúc đi nhà trẻ Bình thường cậu toàn hát cho bản thân, sao bây giờ cậu có thể hát trước mặt nhiều người được đây Chu Hạo Hiên nắm chặt cánh tay của Phùng Vân Hy cố gắng bày ra vẻ mặt bản thân không biết hát Cô mau cứu tôi với Phùng Vân Hy, nhưng đây là quy định Chu Hạo Hiên, cô không quan tâm tôi nữa Đúng lúc này liền có người nhốn nháo, cậu định hát bài gì, để tôi bật cho Chu Hạo Hiên, tôi không muốn hát, tôi chỉ muốn lẳng lặng ăn cơm thôi. Cậu hát lạc tông kinh dị lắm chứ trả chơi, chỉ sợ sau khi cậu hát xong thì mọi người không còn hứng chơi nữa. Phùng Vân Hi nhỏ giọng hỏi, tôi bật nguyên bài hát thì cậu cũng không hát được ư? Chu Hạo Hiên, dù cô có kêu luôn ca sĩ của bài hát đó tới thì tôi cũng vẫn lạc tông. Mọi thứ trong đoàn làm phim rất tốt, vì sao phải hát vậy? Chương 66, lọ điều ước. Vì không thể ngăn được sự nhiệt tình của mọi người Chu Hạo Hiên đành phải cầm micro đi lên cậu thử âm thanh rồi nhìn về phía Phùng Vân Hy tất cả mọi người đều cho rằng cậu muốn nghe tiếng vỗ tay nên ai nấy đều nhiệt liệt vỗ tay nhưng Phùng Vân Hy lại cảm thấy hơi sợ cô chưa bao giờ thấy Chu Hạo Hiên đứng đắn như thế này Phùng Vân Hy định nhìn quản lý của Chu Hạo Hiên người hiểu rõ cậu ta nhất bây giờ cô mới phát hiện quản lý của cậu đã rời khỏi chỗ từ lúc nào Phùng Vân Hy, giờ cô bỏ chạy còn kịp không? Chờ đến lúc nhạc dạo vang lên, chu Hạo Hiên thở hát ra một hơi thật sâu, đến lúc cậu mở miệng, mọi người như rơi vào sương mù. Đến đám gà bị nhốt trong lồng sắt cũng bị tiếng hát rung động của Chu Hạo Hiên làm cho choáng váng. Qua vài giây, mấy con gà điên cuồng lắc lư trong lồng muốn chạy khỏi nơi này, thậm chí có con nghĩ quẩn còn đập đầu vào lồng sắt. Lâm Chính Hảo nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đẩy Phùng Vân Hy một cái cô mau lên hát cùng với cậu ta đi, để cậu ta hát đúng giai điệu Phùng Vân Hy ai bảo mấy người ép cậu ta lên Anh không biết là cậu ta chỉ thích hợp ngồi ăn hoa quả thôi sao Lâm Chính Hảo tôi si thật không biết mà Chú Hảo hiên hát lạc tông đã đành, hành động lại còn vô cùng điên cuồng, vẻ mặt của cậu hoàn toàn có thể dọa trẻ con khóc đó Phùng Vân Hi yên lặng gắp thức ăn rồi bỏ về phòng, nơi này thật không thích hợp với cô. Có người tốt bụng muốn giúp Chu Hạo Hiên hát đúng giai điệu nên đã hát cùng cậu ta. Ai ngờ, giọng của Chu Hạo Hiên lại cao vốt người còn lại cũng không sánh kịp nên giọng của người kia không thể lấn át giọng của Chu Hạo Hiên được. Cuối cùng, không biết là ai chịu không nổi đã rút nguồn điện máy hát karaoke ra, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Máy móc có vấn đề rồi, xem ra hôm nay không thể hát nữa chúng ta mau ăn cơm rồi còn về nghỉ ngơi nữa. Đúng vậy, nhanh nhanh ăn cơm thôi. Mau ăn xong rồi đưa hoa quả lên. Chu Hạo Hiên, mấy người bắt tôi hát bây giờ lại rút nguồn điện rồi còn diễn phô trương như thế. Mấy người làm vậy thì rất dễ đánh mất tôi đó. Lúc cậu nghĩ muốn tìm ai đó để an ủi tâm hồn bé bỏng thì liền phát hiện quản lý của mình và Phùng Vân Hy đều không có ở đây. Sau đó cậu liền đưa ánh mắt nhìn về phía miêu Tiểu Trân. Miêu tiểu chân bị hù dọa đến mức cơm cũng chẳng muốn ăn, thả chén cơm xuống liền bỏ chạy. Chỉ là khi chạy đến nửa đường, cô nàng suy nghĩ một chút rồi lại trở về cầm chén cơm lên. Chu Hạo Hiên trong lòng cục cưng buồn nhắm kêu kêu Lúc Phùng Vân Hy cầm lấy chén cơm đi lên lầu thì thấy quản lý của Chu Hạo Hiên cô chào hỏi anh cũng chuẩn bị về phòng sao. Vẻ mặt của anh quản lý U Oán, tôi nâng nửa Hạo Hiên đến bây giờ thật không dễ dàng gì, nhất là luôn phải đảm bảo hình tượng của cậu ta trước công chúng, vậy mà bây giờ cậu ta lại trở thành mim. Phùng Vân Hy, chuyện này quản lý của Chu Hạo Hiên cũng vừa mới biết thôi, vì lúc nãy hứa Chu Stem một loạt mim cho anh ta, bảo anh ta nhất định phải xem. Vì ở trên núi nên 3G không tốt nên để xem mấy cái Mim này quản lý của Chu Hạo Hiên phải leo lên mái nhà ngồi sồm ở đó hơn nửa tiếng mới xem được mấy cái Mim sau đó cuộc đời anh ta liền chìm trong tam tối bởi vì mấy cái Mim kia đều là Chu Hạo Hiên Phùng Vân Hy nghe xong rất nghiêm túc gật đầu một cái anh không biết là trong nhà có wi-fi sao quản lý của Chu Hạo Hiên không lời để nói muốn ném Phùng Vân Hy về chỗ hứa chu quá Những meme kia mới được tạo hôm nay thôi do dân mạng chụp ảnh màn hình video buổi lễ ký hợp đồng hôm nay của Chu Hạo Hiên rồi làm ra đó. Phùng Vân Hy giúp anh ta kết nối wifi, sau đó xem những meme kia cô phát hiện phần lớn meme của Chu Hạo Hiên đều là lúc cậu ta đang nói chuyện phiếm với mình. Lúc này điện thoại di động chợt reo lên hứa Chu gửi tin nhắn trong huy chat. Hứa Chu, Vân Hy nhà tôi cũng có meme, nhưng đều đẹp ơi là đẹp, lạnh lùng kiêu sa.jpg. Phùng Vân Hy. Toán niệm của anh Chu nhà cô đối với Chu Hạo Hiên rốt cuộc sâu như thế nào vậy, đến quản lý của Chu Hạo Hiên cũng bị ngược đãi luôn. Phùng Vân Hi suy nghĩ một chút rồi trả điện thoại cho quản lý của Chu Hạo Hiên, sau đó cô lấy điện thoại nhắn tin cho hứa Chu. Phùng Vân Hi, anh Chu, hòa bình một chút, phúc hậu một chút nào. Hứa Chu, ha ha. Phùng Vân Hi, không lời để nói. Lúc chú Hảo Hiên quay về phòng thì nhìn thấy Phùng Vân Hy và quản lý của mình, cậu vừa chuẩn bị tố khổ thì bên ngoài liên tục chuyển đến tiếng hoan hô, máy móc sửa xong rồi chúng ta tiếp tục hát nào. Sau khi Phùng Vân Hy trở về phòng, nhìn đồng hồ thấy lúc này có lẽ thẩm tử mặc đang ăn cơm, nên cô cũng không gọi video với anh, mà bắt đầu mở vali tìm đồ ngủ và đồ dùng rửa mặt. Vừa mở vali đầu tiên cô có chút sững sờ, vì bên trong vali đều là lọ điệu ước, bên trong lọ điệu ước chứa những tờ giấy nhỏ, mặt trong vali có một tờ giấy viết vài chữ như rồng bay phượng ngúa. Mỗi sáng hãy mở ra một cái. Phùng Vân Hy nhận ra đó là chữ của thẩm tử mặc. Cô cầm lấy một lọ điệu ước lên nhẹ nhàng vốt ve trên mặt tràn đầy niềm vui cô cười ngây ngô. Làm sao đây, bây giờ cô rất muốn nhìn. Hay là bây giờ mở ra xem một tờ, rồi ngày mai lại xem tiếp nhỉ. Phùng Vân Hy nắm chặt lọ điệu ước trong tay, sau đó cô nhảy lên giường, lăn qua lăn lại. Một lát sau cô dừng lại, rồi cầm lọ điệu ước khẩn thận cất vào trong vali, hơn nữa còn lấy di động chụp ảnh. Phùng Vân Hy V thầm tiên sinh nói mỗi sáng sớm mở ra một tờ, nhưng bây giờ tôi rất muốn nhìn lọ điệu ước.jpg. Hãy coi tôi là một quả anh đào chưa gì chị đã sâu ân ái rồi. Đậu đậu đậu chỉ có thể xem một cái rồi cất vào mà. Phùng Vân Hy trả lời đậu đậu đậu chị cũng vậy muốn làm như vậy lắm. Chỉ là nghĩ một chút thì chị vẫn nên nghe theo lời thầm tiên sinh nói thôi. Tôi không mở máy kéo, hôm nay không cần ăn cơm tôi đã no bụng rồi. Phùng Vân Hy ngồi trên giường vừa xem những lọ điều ước kia vừa cười ngây ngô, đợi đến khi chuông báo thức vang lên cô vội vàng cầm lấy điện thoại gọi video cho thầm tử mặc. Chỉ trong nháy mắt video đã được kết nối. Phùng Vân Hy ngồi ở trên giường, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chầm thầm tử mặc trong màn hình thầm tiên sinh, làm sao bây giờ, hình như em càng ngày càng thích anh rồi. Mỗi ngày em mở ra một lọ điều ước, đến khi nào em đọc hết những điều ước đó, tôi sẽ tặng em một niềm vui bất ngờ. Trong giọng nói trầm thấp của thầm tử mặc hiện rõ sự vui vẻ của anh. Phùng Vân Hy nhìn khuôn mặt của thầm tử mà qua video cảm thấy xem thế nào cũng không đủ. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ rằng nhớ nhung ai đó cũng có thể tốt đẹp đến nhường này. Có lẽ vì người đó là anh, nên nỗi nhớ nhung mà em sợ hãi cũng rực rỡ hơn hẳn. Phùng vân hy cúi đầu, khóe miệng cong lên, là điều gì vậy? Có phải là khi em xem hết điều ước thì anh sẽ đến gặp em không? Nhưng lúc đó em đang ở sa mạc mất rồi. Nghĩ tới đây cô rổ môi, để anh đến sa mạc tìm cô là rất viễn vong mà. thẩm tiên sinh, anh có thể nói cho em biết là điều bất ngờ gì không? Gương mặt Phùng Vân Hy tràn đầy sự mong đợi tuy lúc này cô rất muốn đọc hết những điều ước đó, nhưng cô lại không nỡ. Không thể, thái độ của thẩm tử mặc vô cùng kiên quyết, không cho cô có cơ hội thương lượng. Phùng Vân Hy dầu dĩ cúi đầu a thẩm tử mặc điều chỉnh tư thế ngồi một chút ánh mắt nhìn chăm chú vẻ mặt của Phùng Vân Hy trong video, giải thích nếu bây giờ nói cho em biết thì đến khi em đọc xong những điều ước trong đó rồi em sẽ không còn thấy bất ngờ nữa. Thật ra lúc này Phùng Vân Hy có chút hối hận bởi vì cô vẫn chưa chuẩn bị điều bất ngờ nào cho thầm tử mặc cả. Phùng Vân Hy kêu ây kêu thật là buồn. Cô cũng muốn thẩm tử mặc mỗi ngày mở một điều ước. Phùng Vân Hy chậm rãi ngẩm đầu lên, mím môi, làm sao bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị điều bất ngờ nào cho anh cả. Chỉ cần em vui vẻ thì tôi cũng vui thay. thẩm tử mặc nói có vẻ thùy ý, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Phùng Vân Hy càng cảm thấy khổ sở hơn, cô phải chuẩn bị gì đó cho thẩm tử mặc mới được. Hay là lúc cô về sẽ không nói cho anh biết, để cho anh bất ngờ nhỉ. Cô vừa mới nghĩ đến đó, thẩm tử mặc đã nói tiếp, hứa chu nói, khi nào nghệ sĩ của công ty ra single mới thì em sẽ về, lúc đó tôi sẽ ra sân bay đón em. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Phùng Vân Hy chuyển qua camera sau quay phòng ngủ cho thẩm tử mặc xem, giới thiệu hết chỗ này sang chỗ kia, sau đó cô hướng camera về phía cửa sổ. Em định ngắm sao rồi ngủ, nhưng thầm tiên sinh à, em không biết ngôi sao kia đang ở đâu, em phải làm sao đây? Nói xong, Phùng Vân Hy mới cảm giác mình hơi ngớ ngẩn, nếu như ngôi sao đó dễ dàng thấy như thế, thì tại sao đến bây giờ mới có người tìm ra chứ? Phùng Vân Hì gãi gãi đầu chờ đến khi nào em về chúng ta cùng nhau ngắm sao bằng kính viễn vọng nhé. Nói chuyện thêm một lát thẩm tử mặc liền bảo Phùng Vân Hì đi ngủ sớm một chút nhưng cuối cùng hai người lại đổi từ gọi video sang gọi thông thường rồi để điện thoại ở ngay bên cạnh mình. Phùng Vân Hì không muốn tắt máy cho nên khi vừa nhắm mắt liền gọi một tiếng thầm tiên sinh thẩm tử mà cũng trong nháy mắt trả lời ừ sau đó hai người sẽ không nói tiếp họ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Phùng Vân Hì chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Phùng Vân Hy thức dậy, cuộc gọi vẫn còn, nhưng điện thoại thì sắp hết pin rồi. Cô mơ mơ màng màng nói với bên kia một tiếng, thầm tiên sinh. Mãi một lúc lâu mà đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm, lúc Phùng Vân Hy định tắt máy thì có tiếng của thẩm tử mặc truyền đến, tôi vừa mới lên xe chuẩn bị đến công ty. Phùng Vân Hy cười ngây ngô một cái, bội vàng từ trên giường chạy xuống. Vì quá nhanh nên chân cô vướng phải chăn, thế là cả người bị vướng trong chăn lăn xuống đất. Cô gấp gấp gáp gáp nói qua điện thoại, chăn của em bị rơi, để em đi nhặt chăn lên. Điện thoại cũng sắp hết pin rồi, em tắt máy trước nhé. Tiếng người ngã từ trên giường xuống cùng với tiếng chăn rơi hoàn toàn không giống nhau. Thẩm tử mặc nghe được nhưng cũng không vạch trần cô, đã nhặt chăn lên chưa? Lúc này Phùng Vân Hy đã vật lộn thoát được từ trong chăn ra, cô đứng lên, gật đầu, vâng ạ, đã nhặt được rồi. Ừ, sau khi hai người cúp điện thoại, Phùng Vân Hy liền ngồi ở trên chăn, vẻ mặt sống trên đời không còn gì hối tiếc. Cô chỉ muốn xuống giường cầm lọ điệu ước mà thôi, ai ngờ lại cùng chăn miền lăn xuống đất chứ. Không lâu sau, cô lại bừng bừng sức sống, mở vali ra nhìn mấy lọ điệu ước, không biết nên đọc cái nào trước. Vốn là cô định thùy thiện cầm một lọ lên đọc nhưng cô lại phát hiện dưới đáy lọ có đánh số, hôm qua vì quá vui vẻ nên cô mới không thấy. Bên trong vali các lọ niệu ước đều được sắp xếp theo thứ tự Phùng Vân Hy cầm lọ niệu ước có ghi số 1 ở dưới đáy lọ lên. Thì ra thật sự có một loại tình cảm gọi là nhất kiến trung tình, cô ấy tên là Phùng Vân Hy. chương 67, âm mưu của Hoàng Thành. Vì giữa chưa đoàn làm phim mới chính thức bắt đầu quay nên Phùng Vân Hy cũng không vội vã, cô rửa mặt thay quần áo rồi mới ra ngoài. Dù sao thì lát nữa cũng phải mặc trang phục đóng phim nên bây giờ cô có thể mặc đồ thoải mái. Dưới lầu đã chuẩn bị bữa sáng, đủ mọi chủng loại, còn có bữa sáng kiểu phương Tây nữa, ai muốn ăn gì thì cứ lấy. Chu Hạo Hiên đã dậy từ sớm, cậu định đi tìm Phùng Vân Hy nhưng cảm thấy sáng sớm đã tìm người ta như vậy là không đúng nên đành thôi. Mắt thấy Phùng Vân Hy xuống, cậu kéo cô qua một bên nói chuyện, cô biết ban nãy tôi nhìn thấy ai không? Là Hoàng Thành đó, nếu không phải hôm nay Chu Hạo Hiên dậy từ lúc trời còn tờ mơ sáng thì sẽ không thể phát hiện ra Hoàng Thành. Mặt Phùng Vân Hì trầm xuống, cậu nói ai cơ? Chắc cô không biết hoàng thành đâu, anh ta là quản lý của Tô Duệ. Lúc đầu tôi còn nghĩ mình nhìn lầm cơ, sau khi nhìn thêm vài lần thì mới chắc chắn chuyện này. Chú Hảo Hiên tiếp tục nói, anh ta đi ra từ nhà bên đó. Không biết anh ta tới đó làm gì nhỉ? Nhà của chủ nhân của căn nhà 3 tầng mà đoàn làm phim thuê sát bên chỗ họ cho thuê. Tâm trạng tốt đẹp của Phùng Vân Hì liền trôi theo gió, sao cậu gặp được anh ta vậy? Tôi nhớ chủ nhà có một đứa con gái, hôm qua cô bé ấy có tìm tôi xin chữ ký Trùng hợp là hôm nay tôi nhìn thấy cô bé đi xuống từ một chiếc xe bảo mẫu và hoàng thành theo sau Có lẽ nào hoàng thành định nâng cô bé lên không, nhưng tôi thấy có vẻ sai sai Chu Hạo Hiên tự lầm bẩm với bản thân Từ lần tham gia chương trình kia cậu cảm giác được Phùng Vân Hy cực kỳ ghét tô ruệ nên cậu cũng không ưa tô ruệ luôn Chu Hạo Hiên là công tố nhỏ nghĩa khí như vậy đấy Người mà anh em của cậu ghét thì cậu cũng không đội trời chung với kẻ đó. Phùng Vân Hy luôn cảm thấy việc này chỉ để che đẩy cho âm mưu nào đó nhưng tạm thời cô không thể nghĩ ra được vì sao Hoàng Thành lại đi ra từ căn nhà kế bên. Tâm trạng vui vẻ vào sáng sớm của cô đã bay theo làn gió mà nhân viên còn nói là cô đóng rất đạt vai tiên nữ trong quảng cáo phiêu hương nhị hoa đầu vừa mới tung ra hôm nay nữa đó. Phùng Vân Hy vội vàng ăn sáng rồi đi trang điểm. Chỗ này không có nhiều phòng nên một người một phòng hóa trang là chuyện không thường. Vì vậy, tất cả mọi người đều phải hóa trang chung với nhau. Trước khi trang điểm, Phùng Vân Hy gọi điện thoại cho Tiếu Lị để hỏi thử cô nàng có muốn đến giúp cô trang điểm không. Cô còn nói thêm là nếu cô ấy tới thì sẽ không ảnh hưởng gì đến đoàn làm phim cả. Đồng thời, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến lịch trình của Tiếu Lị vì cô sẽ trả lương cho Tiếu Lị. Tiếu Lị do sự hỏi một câu, Chu Hạo Hiên có ở đấy không? Phùng Vân Hy còn tưởng Tiếu Lị cảm thấy không tự nhiên khi có chu Hạo Hiên ở đây nên cô nàng sẽ không tới. Cô hơi thất vọng trả lời, đúng vậy, cậu ấy diễn vai nam phụ số 2. Ai ngờ Tiếu Lị không hề do dự đáp lời chờ mình, mình qua ngay đây. Tiếu Lị vì ngăn cản chu Hạo Hiên quấn lấy Phùng Vân Hy thì vào đoàn làm phim đã là gì? Nếu Chu Hạo Hiên biết được suy nghĩ của Tiểu Lị thì sẽ ngơ ngác luôn ấy chứ? Trang điểm cho Phùng Vân Hy khá dườm già, phải làm trong vòng mấy tiếng mới xong. Nếu chờ thiếu lị đến mới bắt đầu thì sẽ không kịp nên cô đã nhờ thợ trang điểm giúp cô đánh phấn nền và làm tóc trước, phần còn lại chờ thiếu lị đến làm Tuy trang điểm cho nam chính và nam phụ số 2 cũng phiền toái nhưng mà không dườm già bằng phùng vân hy nên chỉ cần làm một lát là đã xong Sau khi chu hạo hiên hóa trang xong, cậu liền viện cớ là muốn hái rau trong vườn, cậu sẽ trả tiền cho chỗ rau mình hái rồi đi thẳng tới nhà bên Khi cậu vừa mới vào đến sân thì đã nghe thấy chủ nhà vui vẻ nói rằng cô con gái nhỏ của họ sắp thành minh tinh rồi Chu Hạo Hiên có phải mấy người đã hiểu sai về Minh tinh không vậy không phải chỉ quay vài đoạn phim thì sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng đâu vẻ mặt của họ hơi mất tự nhiên khi thấy Chu Hạo Hiên nhưng Chu Hạo Hiên không nói gì cả sau khi cậu hỏi bọn họ về rau trong vườn thì liền rời khỏi chờ cậu đi rồi gia đình này mới thở vào nhẹ nhõm liệu cậu ta có phát hiện ra chuyện gì không nhỉ Phát hiện gì chứ, cậu ta chỉ hỏi về việc hái rau dưa trong vườn thôi. À quản lý Hoàng nói là chỉ cần đưa thứ đó cho anh ta, sau khi anh ta nhìn thì còn phải trở về nữa. Cô con gái lập tức phản bác, vất vả lắm cô à mới thuyết phục được người nhà cho quay phim, nếu họ thay đổi chú ý thì cô ta sẽ không thể quay phim được. Phùng Vân Hy đã trang điểm xong phần cơ bản nên cô liền về phòng gọi cho hứa chu, nói hết chuyện đã xảy ra cho hứa chu. Hứa Chu phủ định chắc nịch, không thể nào Tô Duệ đang quay phim ở bên này, quản lý của gã cũng đi theo mà. Hứa Chu vốn rất cẩn thận, anh ta còn giỏ la cả lịch trình của Tô Duệ. Ai cho anh biết lịch trình này? Văn phòng thám tử tư. Phùng Vân hí mím môi, "Anh Chu, anh thử đổi văn phòng thám tử tư khác xem sao." Chu Hạo Hiên chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm, cậu ấy nói đã nhìn rất nhiều lần nên có thể cam đoan đó là quản lý của Tô Duệ Hoàng Thành. Đúng lúc này, Chu Hạo Hiên gõ cửa, Vân Hy tôi thăm dò tin tức về rồi đây. Phùng Vân Hy vẫn để điện thoại rồi bảo cậu vào. Bọn họ nói con gái của họ sắp trở thành minh tinh. Và lại, họ rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Dĩ nhiên hứa chú cũng nghe được những lời này, anh dặn dò Phùng Vân Hy phải cẩn thận rồi bảo rằng anh sẽ nhờ một văn phòng thám tử tư khác điều tra chuyện này. Vân Hy, cô yên tâm. Nếu tôi dễ dám bắt nạt cô thì tôi sẽ quăng mìm nát mặt gã luôn. Meme tương tự như sticker trên Facebook Chu Hạo Hiên đóng vai sư huynh thầm mến Phùng Vân Hy Hình tượng trong phim của cậu ta là lạnh lùng xa cách Sau khi cậu thay trang phục rồi nói câu này Phùng Vân Hy sợ cậu ta không diễn nhập vai được mất Hay là cậu đổi quần áo khác đi Trong kịch bản tôi chỉ mặc 2 bộ quần áo Cộng thêm 1 bộ tôi chỉ mặc khi trở nên ác độc Giờ thay thì không thích hợp cho lắm Chu Hạo Hiên nói xong còn nhìn bộ quần áo trên người mình Nhìn tôi đẹp trai lắm phải không Cô giúp tôi chụp vài tấm hình đi, tôi muốn đăng lên huầy bua. Tiếu lị được miêu Tiểu chân dẫn đến phòng của Phùng Vân Hy. Chu Hạo Hiên không biết Tiếu lị sẽ đến, Phùng Vân Hy cũng quên nói cho cậu biết nên cậu ngẩn ra khi thấy cô rồi đỏ mặt hỏi cô đến thăm tôi sao. Tiếu lị trả lời rất dứt khoát, làm thợ trang điểm. Trùng hợp quá, khi nãy Vân Hy nói rằng bộ đồ này của tôi không đẹp, cô giúp tôi hóa trang lại với. Phùng Vân Hì ủa thế ban nãy là ai còn nhờ cô chụp hình rồi đòi đăng lên webua vậy. Tiếu lị không để ý đến cậu mà ôm cánh tay Phùng Vân Hì rồi nói, tớ muốn ở cùng với cậu. Dù sao thì hai người họ cũng đã quen ở cùng nhau nên Phùng Vân Hì gật đầu không chút nghĩ ngợi. Sau đó, hai người cùng nhau đi hóa trang. Chú Hạo Hiên thiểu thảo, chắc chắn cô ấy muốn gây sự chú ý với tôi. Xin chúc mừng, cô ấy đã thành công rồi. Miêu Tiểu Trân đứng bên cạnh. Giữa trưa, lúc chuẩn bị bấm máy thì Phùng Vân Hy mới trang điểm xong. Sau đó, ai ai cũng bị lóe mắt trước vẻ đẹp của cô. Lúc đầu, Lâm Chính Hảo còn muốn nhờ Tiếu Lị làm thợ trang điểm chính của đoàn làm phim nhưng lại bị cô ấy từ chối bằng một lý do vô cùng chính đáng. Họ có đẹp bằng Vân Hy không? Tuy bộ đồ đỏ rực tôn lên vẻ quyến rũ của cô nhưng ánh mắt lại thuần khiết như đứa trẻ. Vết bớt hoa đào trên trán sau khi trang điểm đã nâng sắc đẹp của cô lên một tầm cao mới. Quả không hoa khi nói nhan sắc Phùng Vân Hy vẫn như thủa mới vào nghề. Thật ra, thiếu lị rất giỏi. Chỉ cần có thiếu lị, lúc nào Phùng Vân Hy muốn thì cô vẫn sẽ đẹp như thủa ban đầu. Vì sắp đến giờ quay phim nên chẳng còn ai ở lại chỗ họ ở, ngoại trừ đầu bếp do Lâm Chính Hảo đem đến, nhưng họ cũng đang ngủ trưa. Chủ nhân của ngôi nhà ba tầng là một đôi vợ chồng trung niên. Bọn họ có hai người con người con trai lớn đã cưới vợ và một đứa con gái nhỏ. Đôi vợ chồng thấy người ở nhà bên cạnh đều đã đi ra ngoài nên dón ra dón dén trở về ngôi nhà cho thuê. Người đàn ông dặn dò vợ, nếu như bị người khác bắt gặp thì bà cứ bảo là bà về lấy đồ thôi. Đừng sợ đây là nhà của chúng ta mà. Sau đó, hai người đi thẳng vào phòng của Phùng Vân Hy. Cửu Thiên Kiếm kể về người Phạm Trần Vân may mắn nhận được bó vật đã mất tích vạn năm của yêu tộc Cửu Thiên Kiếm. Sau đó, nhờ cửu thiên kiếm mà hắn ta đã vào được kiếm phái đứng đầu dưới thu tiên. Bành giao tịch là yêu nhưng nàng lại ẩn mình ở kiếm phái vì một lời đồn đại trong yêu tộc rằng một vạn năm sau cửu thiên kiếm đã bị thất lạc sẽ xuất hiện ở kiếm phái. Một vạn năm sau, nếu ai có được thanh kiếm ấy thì sẽ xưng bá bốn phương. Bành giao tịch vốn định sau khi tìm được người kia thì sẽ nhờ hắn giúp yêu tộc đã bị thần giới chèn ép. Nếu như y dám phản kháng thì nàng sẽ cướp cửu thiên kiếm. Ai rẻ, nàng và Trần Vân đã yêu nhau trong hành trình tìm kiếm người kia. Cuối cùng, nàng biết được Trần Vân là người giữ cửu thiên kiếm nên đã vui vẻ ngỏ ý dẫn hắn về yêu tộc nhưng Trần Vân lại từ chối. Sau đó, người yêu đại chiến xảy ra, bành giao tịch và Trần Vân ngược tâm lẫn thân vì đạo nghĩa. Cảnh quay đầu tiên là lúc Phùng Vân Hy đang ở trong sơn động vô tình thấy được truyền thuyết về cửu thiên kiếm, rồi nàng quyết tâm phải làm nội gián ở giới kiếm phái. Chú Hảo Hiên trong vai đại sư Huynh phản đối nhưng không thành công y bèn đưa cho nàng vũ khí phòng thân rồi tiễn nàng lên đường. Đối với đoạn này, Lâm Chính Hảo chỉ có một yêu cầu, khởi đầu tốt đẹp thì sẽ được thông qua. Phùng Vân Hì cũng chỉ có một yêu cầu, đạo diễn Lâm, xin anh đừng cho những người không liên quan vào phim trường. Cô chỉ đề phòng bất chắc thôi, vì cô luôn cảm thấy hoàng thành đến đây tuyệt đối âm mưu. Nếu không anh ta đến một thị trấn nhỏ như này để làm gì chứ? Bàn về hoàng thành kiếp trước anh ta đúng là cặn bã của cặn bã. Anh ta sẽ đối xử cực kỳ tốt với cô khi cô còn giá trị lợi dụng. Sau này, Tô Duệ trở nên nổi tiếng, anh ta cũng trở mặt nói cô không xứng với Tô Duệ. Lâm chính hào, không ngờ cô lại nghĩ là loại người như vậy. Sao tôi một đạo diễn sắp vang danh quốc tế có thể dùng những người không phận sự được chứ? Chú Hạo Hiên đi lại nói, đạo diễn Lâm chốc nữa có phải không cần kêu ngừng tôi cứ bước thẳng ra đó là được rồi không? Lâm Chính Hảo, anh ta quên bánh về Chu Hạo Hiên luôn. chương 68, em quả nhiên là vận may của tôi, tôi nhất định sẽ cười em. Trước khi chính thức quay phim, Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên diễn thử mấy lần, sau đó mỗi lần diễn lại cười một lần cuối cùng cười thành quen luôn. Lâm Chính Hảo vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh nhìn bày tỏ nội tâm anh ta rất mệt mỏi, chẳng phải đã bàn trước là phải tỏ vẻ thâm tình ư tại sao anh ta chỉ thấy sự nhiệt tình muốn đi ăn hàng với anh em trong mắt Chu Hạo Hiên vậy. Thôi được rồi, lát nữa sau khi Vân Hy diễn xong thì cậu lên diễn tiếp đi. Lâm Chính Hào bất đắc dĩ nói. Tiếu lĩ nghĩ ở lại đoàn làm phim chờ cũng không có việc gì để làm, nên dứt khoát báo với Phùng Vân Hy một tiếng, sau đó quay về phòng. Chú Hạo Hiên thấy vậy cũng không diễn tập với Phùng Vân Hy nữa, tung tăng đuổi theo, lúc nãy Miu Tiểu Trân nói hành lý của cô còn ở trên xe, để tôi giúp cô mang hành lý nhé. Miêu Tiểu Trân ở bên kia đang chuẩn bị trái cây cho Phùng Vân Hy bày tỏ chuyện này cô nàng không gánh được Rõ ràng là mới nãy chính Chu Hạo Hiên qua đây hỏi cô ấy xem hành lý của chị Tiếu Lị đã được mang lên chưa mà Anh Chu, bàn nãy anh, không phải là mời em ăn kem sao, để anh đi mua mua mua Miêu Tiểu Trân, CMN ai muốn ăn kem chứ Em có hẳn tủ lạnh mini trong xe đấy còn thiếu kem ăn sao Tiếu Lị mà kệ Chu Hạo Hiên, anh không quay phim sao Chu Hạo Hiên gật đầu đáp, có quay chứ. Sau đó Thiếu Lệ ra đi đầu không ngoảnh lại, để lại một mình Chu Hạo Hiên đứng tại chỗ bi thương. Chu Hạo Hiên, theo đuổi em ấy thật khó quá đi, phấn đấu cho sự nghiệp thì không có thời gian đi với em ấy, không phấn đấu thì em ấy chướng mắt mình. Nếu là Thiếu Lệ biết được ý nghĩ này của cậu ta thì có lẽ cô ấy sẽ cười thành tiếng mất bởi vì cậu ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Rất nhanh đã tới lúc chính thức quay cảnh đầu tiên. Nhìn những cảnh trên phim ảnh thì đẹp vậy thôi chứ thực tế thì không đẹp đến vậy đâu. 321, bắt đầu. Trong sơn động u ám, ánh mắt bành giao tịch lạnh nhạt nhìn lướt qua bên trong cho đến khi một dòng linh lực không ổn định xuất hiện thì gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nàng nhanh chóng truy tìm nguồn gốc của linh lực. Trên mặt vách thường cao chót vót sau khi bành giao tịch đến lập tức thoáng hiện lên một đoạn văn, một vạn năm sau, sẽ có người đến từ kiếm phái sẽ xưng bá bốn phương. Sơn động này chính là nơi đã phát hiện ra cửu thiên kiếm ngày trước, sau đó kể từ khi cửu thiên kiếm mất tích thì thường xuyên có người tới sơn động này xem xem có thể tìm được chút dấu vết nào hay không, nhưng đều không có kết quả. 10 năm trước không biết vì sao tộc trưởng của yêu tộc lại hạ lệnh bố trí nơi này thành cấm địa của yêu tộc, không có sự cho phép của ngài thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Phản ứng đầu tiên của bành giao tịch là mừng như điên, sau đó lông mày nhú thật chặt kiếm phái. Cảnh này coi như đã quay xong, khởi đầu tốt đẹp đúng như mong muốn của Lâm Chính Hào. Tiếp theo Chu Hạo Hiên có quay một lần là qua hay không cũng chẳng sao cả, anh ta liền gọi Chu Hạo Hiên ra diễn cảnh kế tiếp. Cậu đừng cảm thấy áp lực, vừa bắt đầu quay nên diễn hỏng một hai lần cũng không sao, quen rồi là sẽ tốt thôi. Chu Hạo Hiên, vừa mới rồi lúc Phùng Vân Hi sắp quay anh ta đâu có nói như vậy, anh ta nói là nhất định phải diễn một lần là đạt, phải thể hiện được trạng thái tốt nhất của bản thân đó. Chu Hạo Hiên, trái tim thật mệt mỏi quá Qiu a Phùng Vân Hy rất nhanh đã duy trì được động tác lúc đạo diễn mới hô cắt, sau đó cảnh tiếp theo lại bắt đầu. Đại sư huynh của Bành Giao Tịch Bành Trạch hoảng loạn chạy đến, hơn nữa còn hét lớn một tiếng với Bành Giao Tịch, muội đang làm gì vậy? Sư huynh, muội, không đợi Bành Giao Tịch nói hết câu, Bành Trạch đã nói, ra ngoài đi, hôm nay ta sẽ xem như muội chưa từng tới nơi này. Cửu Thiên Kiếm há có thể dễ dàng lấy được như vậy? Cửu thiên kiếm chính là thượng cổ thần khí, là vật có linh tính, nếu nó rơi vào tay những tu sĩ thì chứng tỏ nó đã lựa chọn tu sĩ. Muốn khiến nó quay về yêu tộc thì chỉ còn cách sử dụng công pháp trong truyền thuyết của yêu tộc thôi. Sư huynh, huynh đã sớm phát hiện ra cái này rồi phải không? Ta bảo muội đi ra ngoài, bành dao tịch rũ mắt nhìn xuống, bên trong ánh mắt trợt lé qua một tia u ám nàng cũng không hỏi gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Lâm Chính Hảo vừa mới hô cắt hai người liền nhìn nhau cười. Lúc Lâm Chính Hảo quay phim, nếu như không cần thiết thì anh ta sẽ không bao giờ đẩy nhanh tiến độ cả, đến buổi tối là sẽ kết thúc công việc. Đúng là hạnh phúc không gì sánh được, chẳng trách có rất nhiều diễn viên đều mơ ước được hợp tác với anh ta, nói là hợp tác quay phim với anh ta cũng giống như đi chơi vậy. Lúc Phùng Vân Hy trở về đã thấy Tiếu Lị đang nhìn cái vali chứa lọ điều ước của cô với vẻ suy tư. Cậu đang làm gì vậy? Cô vừa đi vào vừa hỏi. Tiếu lị vội vàng tiến lên ôm cánh tay cô, mình nói này, lúc xế chiều hôm nay mình quay lại ngủ một giấc, lúc đó trong phòng không có cái vali này. Sau khi thức dậy thì mình ở trong phòng một lúc quay video trang điểm, sau đó đi tìm đầu bếp giúp họ chuẩn bị bữa tối. Nhưng khi mình trở lại phòng thì có thêm một cái vali, cho đến bây giờ mình vẫn chưa dám mở ra. Phùng Vân Hi nhíu mày, làm sao có thể chứ cái vali này vẫn luôn ở trong phòng mà. Nói xong cô còn tiến lên mở vali ra, bên trong vẫn như cũ không thiếu thứ gì, những lọ điều ước kia cũng xếp rất ngay ngắn. Thật sự là không có mà. Có phải cậu ngủ nhiều quá nên nhầm lẫn không, vị trí của cái vali này cũng không thay đổi mà. Vì chiếc vali này đối với Phùng Vân Hy rất quan trọng nên cô nhớ rất rõ vị trí của nó. Tiếu Lị vẫn chưa tin, vì cô nàng vốn không có khả năng ngủ đến mức hồ đồ. Lúc cô đi vào đã cất vali của mình nên nhớ rõ trong này có mấy cái vali, sau đó cô lại nói, nhưng lúc mình xếp vali của mình, rõ ràng không có cái vali này mà. Bởi vì thái độ của thiếu lị vô cùng kiên quyết nên Phùng Vân Hy còn nhìn xung quanh phòng một lượt, lại nhìn những đồ vật khác thấy không thiếu thứ gì kịch bản cũng vẫn ở đây. Lúc mình ra ngoài thì đã khóa cửa phòng rồi, cậu xem cũng không mất thứ nào cả cửa cũng nguyên vẹn, không có việc gì đâu tụi mình đi ăn cơm đi. Phùng Vân Hy vừa nói vừa xem lại cái lọ điều ước sáng nay cô vừa mở ra một chút tờ giấy bên trong vẫn là tờ cô xem sáng nay, không có vấn đề gì. Nghe Phùng Vân Hy nói như vậy, tiếu lì cũng có chút bối rối, có điều cô nhìn thấy máy tính của mình trên bàn thì ánh mắt đột nhiên sáng ngời, lúc mình mới quay video trang điểm camera hình như có thu lại, trong đó nhất định có. Cô còn chưa nói xong thì Chu Hạo Hiên đã lết thân thể mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác tới gõ cửa, đạo diễn bảo tôi gọi hai người xuống ăn cơm. Chu Hảo Hiên, lúc ở nhà cậu ta là người chịu trách nhiệm gọi người khác ăn cơm. Bây giờ đến đoàn làm phim cậu vẫn tiếp tục phụ trách việc gọi người ta đi ăn cơm. Bởi vì bị Chu Hạo Hiên làm gián đoạn nên hai người không tiếp tục nói về đề tài kia nữa. Tiếu lĩ nghĩ buổi tối trở về sẽ nói sau, còn Phùng Vân Hy lại cảm thấy Tiếu lĩ nghĩ quá nhiều rồi. Hoạt động buổi tối hôm nay của đoàn làm phim là đá bóng, người nào đá được nhiều bóng nhất có thể thầu hết dư hấu, những người còn lại chỉ có thể được mỗi người một miếng. Lâm Chính Hảo nhìn thấy Phùng Vân Hì đi xuống, hỏi hay là cô đá đầu tiên nhé. Phùng Vân Hì suy nghĩ một chút nghiêm túc nói, tôi ăn một miếng dưa hấu là đủ rồi, mọi người đá đi. Lâm Chính Hảo, đây là chuyện về dưa hấu sao. Ba người bọn họ đều không có hứng thú gì với dưa hấu tụ tập lại cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện phím. Lâm Chính Hảo nhìn bọn họ như vậy cũng cảm thấy vô vị, đúng là một miếng dưa hấu cũng đủ rồi, chẳng phải còn trái cây khác sao, nên anh ta cũng không chơi nữa. Mấy nhân vật chủ chốt đều không chơi, những người khác cũng bớt hào hứng nên chỉ đá tượng trưng mấy quả rồi sau đó tự đi chơi. Chờ đến lúc Phùng Vân Hi ngẩn đầu mới phát hiện không có ai đá bóng cả, sau đó cô nói, sao không có ai chơi hết vậy. Chu Hạo Hiên, chắc là họ đều không thích ăn dưa hấu đó. Tiếu lỷ có lẽ do thời gian hoạt động không đúng ai cũng ăn cơm no rồi thì còn ai muốn ăn dưa hấu chứ. Lâm Chính Hảo, không lời để nói. Cuối cùng, Lâm Chính Hảo đưa ánh mắt về phía người bình thường nhất trong đoàn làm phim nam chính Bành Phi. Bành Phi đặt đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy nói tôi ăn no rồi. Lâm Chính Hảo, lần đầu tiên làm đạo diễn mà gặp phải cảnh này, không phải là bình thường diễn viên đều đến nịnh nọt anh ta sao. Từ nhỏ Chu Hạo Hiên đã thích chơi bài, dù luôn thua thảm bại nhưng cậu ta vẫn thích chơi. Đồ vật thùy thân khi đến đoàn làm phim luôn là bộ bài tú lơ khơ thường xuyên cùng mọi người chơi đùa, ai thua sẽ phải mời kem. Bây giờ lại có sẵn người, đương nhiên cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội này cho nên đề nghị chơi bày, hơn nữa còn gọi cả Lâm Chính Hào Thật ra Chu Hạo Hiên cũng không hẳn là rất muốn gọi Lâm Chính Hào đâu, dù sao thì hôm nay lúc quay phim Lâm Chính Hào cũng đã làm tổn thương cậu. Nhưng mà cậu lại muốn chơi kiểu chia hai người một nhóm, bởi vì cậu muốn cùng một nhóm với Tiếu Lị. Ai mà ngờ lúc chia nhóm lại xảy ra chút chuyện. Tiếu Lị tôi chọn Phùng Vân Hy, Lâm Chính Hào tôi chọn Phùng Vân Hy. Chu Hạo Hiên, không lời để nói. Nhìn vẻ mặt vô cùng đáng thương của Chu Hạo Hiên, Phùng Vân Hy nhìn cậu ta cười cười, sau đó nói, "Thật ra, tôi chơi không giỏi đâu." Lâm Chính Hào cong khóe miệng, "Không sao, chỉ cần đừng cản đường là được." Chu Hạo Hiên, "Ha ha." Cuối cùng, họ chia thành hai nhóm, Lâm Chính Hào và Phùng Vân Hy, Tiếu Lệ và Chu Hạo Hiên. Bởi vì cùng nhóm với Chu Hạo Hiên nên Tiếu Lệ tỏ vẻ cam chịu, thậm chí cô nàng cũng đã lấy sẵn tiền mua kem ra rồi. Nhưng mà không biết vì sao Chu Hạo Hiên đột nhiên may mắn hẳn lên, nhiều lần được hai quân ca trong tay. Chu Hạo Hiên kích động tới mức nói chuyện có chút lắp bắp, cậu nói với Thiếu Lệ: "Em quả nhiên là vận may của tôi, tôi nhất định sẽ cười em." Thiếu Lệ không lời để nói, bởi vì Hứa Chu gọi tới nên Phùng Vân hy để cho quản lý của Chu Hạo Hiên chơi thay mình, sau đó về phòng nghe điện thoại. Giọng của Hứa Chu rất nghiêm túc: "Chuyện văn phòng thám tử kia đúng là do tô ruệ gây ra." Còn nữa, ngày mai gã sẽ đến làm khách mời trong đoàn làm phim của em. Văn phòng thám tử mà anh ta vẫn hợp tác đã bị Tô Tuệ mua chuộc từ lâu. Suốt một khoảng thời gian dài, rất nhiều tin tức quan trọng đã bị bọn họ ngăn lại. hoặc có thể nói là Tô Duệ muốn cho họ biết chuyện gì thì họ mới biết được chuyện đó. Tô Duệ không muốn họ biết thì họ không tài nào biết được. chương 69, Chu Hạo Hiên đánh nhau. Vì sáng hôm sau không có cảnh quay của Phùng Vân Hy nên cô không đi đến phim trường. Không những vậy cô còn phải ngủ bù nữa cơ. Tuy nhiên cuộc sống không bao giờ suôn sẻ bạn đặt kế hoạch là một chuyện còn nó có xảy ra như ý của bạn không lại là một chuyện khác. Kế hoạch của cô vốn là ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ trưa rồi đi trang điểm. Xong xuôi thì đi ăn cơm trưa rồi mới thủng thẳng đến trường quay. Nhưng cô chưa kịp ngủ đã thì nhân viên trong đoàn đã đánh thức cô. Phùng Vân Hy mở cửa cho họ, mơ mơ màng màng đi vào phòng. Cô vừa đi vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phùng Vân Hy biết nhân viên tới thức cô dậy vì cô bé này luôn đi theo Lâm Chính Hào. Sau khi thuận tay cầm hai chai nước khoáng trên bàn trà lên, Phùng Vân Hy ngồi ở mép giường. Cô đưa một chai cho thiếu lị, còn mình thì uống chai kia. Nhìn cô bé nhân viên cũng không lớn tầm 20 tuổi tóc ngắn cũn. Lúc này cô bé rất sốt ruột, chu Hạo Hiên đánh nhau với một người trong đoàn làm phim, đạo diễn bảo em tới nói chị ngăn anh ấy lại. Nghe vậy, Phùng Vân Hy liền phun hết nước ra. Cậu ta muốn chọc thùng trời sao? Tuy nghĩ như vậy nhưng lời ra khỏi miệng lại thành cậu ấy có bị thương không? Bên chỗ phim trường có phóng viên không? Còn nữa quản lý của cậu ấy có đồng ý giảng hòa với đối phương không? Nói đến đây, Phùng Vân Hy cảm thấy sai sai nên hỏi lại đối phương có xin lỗi cậu ấy chưa? Nói xong, không đợi cô bé kia trả lời liền chuẩn bị gọi điện thoại. Tuy rằng chu Hạo Hiên hơi ngốc nghếch nhưng cậu ta là một chàng trai yêu hòa bình. Nếu cậu đánh nhau với người khác thì chắc chắn là lỗi của đối phương. Chỉ là không ngờ Chu Hạo Hiên cũng biết đánh nhau đấy. Cô bé kia ngăn Phùng Vân Hy lại, hôm nay quản lý của anh ấy đã về thành phố A rồi, bây giờ quản lý đang gấp gáp chạy về đây. Người đánh nhau với anh ấy là Tô Duệ, chỉ mau ngăn họ lại đi. Chu Hạo Hiên đánh nhau với Tô Duệ không phải là chuyện nhỏ đâu. Phùng Vân Hy sừng sốt, em nói ai cơ, Tô Duệ đó chỉ... Hôm nay anh ấy tới đoàn làm phim với vai trò khách mời. Nhưng không biết vì sao cả hai lại lao vào đánh nhau khi đang đóng phim nữa, bây giờ toàn bộ đoàn làm phim đều phải tạm ngừng. Phùng Vân Hy nghiêm túc hỏi, ai ra tay trước? Chu Hạo Hiên, Phùng Vân Hy, không lời để nói. Phùng Vân Hy vứa đại một bộ đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tiếu Lì cũng vội vàng chuẩn bị. Chỉ trong vài phút cả hai đã chuẩn bị xong xuôi, họ liền đi tới trường quay. Lúc họ tới phim trường, không khí rất yên tĩnh, không có một ai nói chuyện. Tô ruệ mặc áo bảo trắng, cầm một cái quạt xếp thản nhiên ngồi trên ghế. Chu Hạo Hiên đứng đối diện gã tay cầm iPad miệng thì nói với gã, anh không xứng nói chuyện với tôi. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Lâm chính Hảo là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Phùng Vân Hy, anh ta nắm ống tay áo của cô rồi hỏi, làm sao đây? Phùng Vân Hy, anh là đạo diễn mà còn hỏi tôi làm sao ư? Tôi không chỉ được chú Hảo Hiên, khóe môi cô nhét lên, chừng chị cậu ta làm gì. Cậu ta làm sai gì sao? Lâm chính hảo, anh ta vẫn nên đợi quản lý của Chu Hạo Hiên đến đây thì hơn. Cô không thèm hỏi chuyện gì đã xảy ra liền đi tới chỗ của Chu Hạo Hiên, khom lưng nhìn cậu đang cầm iPad. Trên màn hình là một cái sticker bự trà bá kèm theo một dòng chữ, tôi đưa cho anh một tôn ngộ không, anh mau cốt về thiên đình đi. Phùng Vân Hy tịch thu iPad của cậu rồi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của Chu Hạo Hiên từ không ai có thể quản lý được tôi thành cực kỳ tủi thân, anh ta cố tình đàn áp tôi. Nói xong, cậu còn chớp chớp mắt với Phùng Vân Hy. Tuy cô không hiểu ý cậu là gì nhưng vẫn đẩy cậu ra sau lưng rồi nói, ngại quá, đã làm mất thời gian của mọi người rồi. Tâm trạng của cậu ấy khá tệ, hay là đẩy cảnh quay của tôi và tô rễ lên trước rồi tiếp tục quay phim nhé. Nói xong cô liền nhìn về phía tô ruệ, tô ruệ cười cười rồi gật đầu trả lời, được Trong lúc chờ nhân viên sắp xếp bối cảnh, Phùng Vân Hy liền kéo Chu Hạo Hiên qua một bên để nói chuyện Cậu mau nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chu Hạo Hiên càng cảm thấy tủi thân hơn, tôi không phải là vì cô sao Tôi sợ anh quản lý sẽ ngăn cản nên đã cố tình điều anh ấy đi xa nữa Phùng Vân Hy bất đắc dĩ thở dài, cậu về phòng đợi cơm chưa đi Nếu nói đầu đuôi câu chuyện thì phải quay ngược dòng về sáng sớm hôm qua. Phùng Vân Hy đang ngủ ngon lành thì tự nhiên thiếu Lị cứ nằm nặc đòi nói chuyện về cái vali kia của cô. Không những thế cô ấy còn bắt cô xem camera mà cô quên tắt. Camera không thay đổi trong một tiếng nhưng hai người họ vẫn còn ngồi trước máy tính. Đường lúc Phùng Vân Hy đang thiêu thiêu thì bỗng nhiên Tiếu Lị lại thức cô dậy. Vì có hai người đang cầm thêm một vali vào phòng của cô. Sau đó, họ đặt nó ở một góc rồi vội vã đi ra. Tiếu lị nói cậu thấy chưa tớ đã bảo là hôm nay lúc tớ vào phòng còn chưa có cái vali kia mà. Phùng Vân Hy xem đi xem lại video rồi chạy vào phòng chu Hạo Hiên thức cậu dậy để cậu xem thử hai người đó có phải là chủ nhà không. Cô nhớ mang máng ngoại hình của họ nhưng cô không chắc lắm. Chu Hạo Hiên vỗ ngực bảo đảm rằng hai người đó là chủ nhà rồi kết hợp với mấy chuyện trước đó, cậu liền đoán ra chuyện này là do Tô Duệ làm. Phùng Vân Hy mở hết những lọ điều ước trong vali ra, nếu không phải cô biết tờ giấy trong bình đã bị đổi thì e là cô và thầm tử mặc sẽ vướng mắc đến suốt đời. Thế là cả ba cầm theo bút ghi âm rồi đi căn nhà kế bên vào giữa đêm khuya. Sau khi nói hết lời khách sáo, cuối cùng họ cũng thành công ghi âm toàn bộ những điều họ cần. Bây giờ chỉ cần Phùng Vân Hy muốn thì Tô Duệ sẽ không thể nào lăn lộn trong giới showbiz được nữa. Nhưng đây không phải là điều cô muốn, điều cô muốn chính là Tô Duệ vĩnh viễn cũng không thể xoay người Huống chi cô còn muốn lấy lại những tờ giấy trong lọ điều ước của mình trước khi khiến gã thân bại danh liệt Sáng nay, Chu Hạo Hiên cũng giật mình khi thấy Tô Duệ xuất hiện trong đoàn Chu Hạo Hiên tôi không thể nhịn khi có người muốn phá hoại cuộc sống hạnh phúc của Vân Hy Thiện Lương nhà chúng tôi Sau đó mới có chuyện cậu và Tô Duệ đánh nhau Cho nên, hành động hôm nay của cậu hoàn toàn là chút giận thay anh em của mình thôi. Vài khách mời của Tô Duệ là một tu sĩ phe chính đạo. Khi đại chiến nhân yêu xảy ra, đồng thời cũng là lúc Trần Vân bị bắt phải chọn lựa giữa hai phe. Cuối cùng, Trần Vân và tu sĩ này quyết chiến với nhau. Nhân vật này còn đối đầu với bành giao tịch một lần trước khi thân phận thật của nàng bị lộ. May là chuyên viên trang điểm cho cô là thiếu lỵ nên rất nhanh cô đã trang điểm xong. Tuy lớp trang điểm của cô trong cảnh này đơn giản nhưng vẫn thanh nhã. Trang điểm xong, Tiếu Lị liền nắm lấy tay của Phùng Vân Hy, lát nữa cậu đừng xúc động quá nhé. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm về được những tờ giấy đó thôi. Vì Phùng Vân Hy không che dấu nỗi hoán hận của mình dành cho Tô Duệ nên Tiếu Lị vẫn nghĩ rằng là vì những tờ giấy. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu vì sao Vân Hy lại không gọi cho cảnh sát. Bây giờ chỉ cần gọi cho cảnh sát là Tô Duệ không thể ngóc đầu được trong giới này nữa rồi. Phùng Vân Hy Hy cười cười, mình biết, rất nhanh đoàn làm phim đã chuẩn bị ổn thỏa, mọi người chuẩn bị quay. Sau khi Phùng Vân Hy giật kịch bản với Tô Duệ, gã liền nhỏ giọng nói, anh biết em không tin anh nhưng em phải biết rằng, anh sẽ không bao giờ làm hại em. Đêm nay, anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe. Phùng Vân Hy không trả lời, sự thật. Chỉ e cái gọi là sự thật của gã chỉ là những lời giả dối để hãm hại thầm tiên sinh mà thôi Đêm nay gặp ở đây thì anh sẽ bỏ qua chuyện của Chu Hạo Hiên Tô Duệ vui vẻ nói chương 70, hứa chu là quản lý tốt Từ khi gặp được tân binh Phùng Vân Hy, hứa chu liền bắt đầu kiếp sống bảo ngẫu Chỉ cần là chuyện liên quan đến Phùng Vân Hy Dù là việc lớn hay nhỏ đều phải qua tay anh ta từ việc kết bạn cho đến việc yêu đương Anh ta đều phải đau đầu suy nghĩ vì cô Vì xử lý chuyện của Tô Duệ nên từ tối ngày hôm qua đến buổi trưa hôm nay, đừng nói đến việc ngủ, đến thời gian uống miếng nước anh ta cũng không có. Khó khăn lắm mới giải quyết được gần xong mọi chuyện thì anh ta lại nhận được điện thoại của Ôn Tuấn, nói là thầm tử mặc muốn gặp mình. Cậu không gọi nhầm máy chứ? Hứa chu cầm gối trong tay, đang chuẩn bị đánh một giấc. Chắc là không gọi nhầm máy đâu nhỉ? Hứa chu cảm thấy chắc chắn là gọi nhầm máy. Anh ta ném gối lên giường, trùng chăn định đi ngủ. Hành động của anh rất lộ liễu, nếu không phải là tôi xử lý mấy rắc rối phía sau, thì chắc chắn bên kia sẽ phát hiện ra. Ôn tuấn ngẩm khổ trong lòng, trời chưa sáng anh ta đã phải bắt đầu công việc cho đến tận giờ này mới được nghỉ. Không biết hứa chú muốn làm gì, đột nhiên có rất nhiều hành động, nhưng qua điều tra thì mọi chuyện đều chỉ hướng về một người tô rể. Nghe vậy, hứa chú cũng quyết định không ngủ. Anh ta đứng lên uống cốc nước rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phùng Vân Hy, nhưng không ai nghe máy. Hứa chú khẽ cắn răng, dù chuyện này có như thế nào thì đây cũng chỉ là câu chuyện hư cấu, chỉ cần không nói ra thì sẽ không ai biết. Lúc đến công ty của thẩm tử mặc hứa chu bị ôn tuấn chặn lại ở cửa, mẹ của boss đến. Anh ở ngoài này đợi một lát rồi hãng vào. Nói xong, anh ta liền áp tai lên cửa bắt đầu nghe lén cuộc nói chuyện ở bên trong. Dù sao Phùng Vân Hy đối xử với ôn tuấn không tệ, khi nào cô đi quay phim cũng sẽ thường xuyên đưa cho anh ta một ít đặc sản. Mấy hôm trước anh còn nhận được mấy thùng phiêu hương nhị oa đầu đó, cho nên anh phải giúp Phùng Vân Hy thám tính tình hình. Sau đó hứa chu cũng dựa vào cửa, hai người nhìn nhau rồi bắt tay thắm thiết. Tôi cảm thấy ông chủ của chúng tôi cực kỳ xứng đối với Vân Hy. Tôi cũng cảm thấy như thế. Bà thẩm năm nay hơn 40 tuổi, nhưng vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên nhìn còn trẻ măng, cách ăn mặc cũng rất sang trọng. Bà ngồi đối diện với thẩm tử mặc con nghiêm túc chứ. Trong khoảng thời gian này Phùng Vân Hy không ở bên cạnh thầm tử mặc khiến anh cảm thấy không quen. Trước kia đều là hai người cùng nhau ăn sáng và ăn trưa, hiện tại chỉ còn lại một mình anh nên anh quyết định sẽ đẩy nhanh tốc độ làm việc để có thời gian đi gặp Phùng Vân Hy. Dù trên mặt anh có chút mỏi mệt nhưng trong đôi mắt đen của anh tràn ngập nghiêm túc cho tới bây giờ con cũng chưa từng có ý định vui đùa. Bà thầm cầm lấy ảnh chụp trên bàn, nhìn thoáng qua, bắt bẻ nói, ngoại hình rất xinh đẹp nhưng ở giới giải trí thị phi. Không đợi bà nói xong, thầm tử mặc liền ngắt lời, nếu như con không thể cưới cô ấy, con sẽ đến bệnh viện buộc ga rô. Mọi người tự quyết định nên đối xử như thế nào với cô ấy đi. Buộc ga thắt ống dẫn tin aka cách triệt sản của đàn ông. Bà thầm, không lời để nói. Con trai, con đừng nổi nóng. Mẹ không có ý gì khác, mẹ chỉ muốn hỏi con một chút xem con có cần mẹ làm gì không. Còn nữa, Vân Hy thích gì thì để mẹ mua. Bà thầm bị lời nói thầm từ mặc hù dọa đến đứng bật dậy Bà cầm lấy ảnh chụp của Phùng Vân Hy nói, cô bé này thật ngoan, biết rõ ông nội con thích phiêu hương nhị hoa đầu nên mới đi làm người đại diện phát ngôn cho loại rượu đó, điều này thật không dễ dàng mà. dáng người xinh đẹp con của hai đứa con chắc chắn sẽ rất đáng yêu, dù là con trai hay con gái mẹ đều thích. Hôm nay bà thẩm đến vốn cũng không có ý định phản đối, chỉ là nghe phu nhân hàng xóm nói có thể chiều con dâu nhưng không thể quá cưng chiều nhất là khi bà muốn chứng minh cho con dâu thấy vị trí của bà trong lòng con trai. Nhưng mà bây giờ những thứ này chỉ là mây bay, vì bà còn muốn bế cháu đó. Bao giờ hi hi về thì con đưa cô bé về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Bây giờ mọi người đều liên lạc qua WeChat đúng không? Còn cho mẹ nick của hi hi, để mẹ nói chuyện với con bé. Bà thầm đề nghị, mẹ, thẩm từ mặc bất đắc dĩ kêu một tiếng. Thật lòng mà nói, bà thầm và các quý phu nhân khác không giống nhau, vì bà rất dễ gần. Đối với việc xã giao thì toàn là người khác đến nịnh nọt bà. Có thể nói cho tới bây giờ bà chưa từng cảm thấy lo lắng khi giao thiệp với người khác, nên tâm tư của bà khá đơn giản. Thẩm thử mặc sợ có người châm ngòi ly gián quan hệ giữa bà thẩm và Phùng Vân Hy nên anh liên tục nói mấy lời có lợi cho Phùng Vân Hy. Nào là cô ấy tốt thế này, tốt thế kia, nói bà đừng nghe lời người khác mấy người đó đều là người ngoài thôi. Bà thẩm đâu rảnh mà suy nghĩ đến chút chuyện này, bà gật đầu, được được được ánh mắt của con trai mẹ chắc chắn sẽ không kém. Hứa chu đứng ngoài cửa thẩm thiên sinh thật là liều mạng. Ôn Tuấn, boss nhà anh đúng là đẹp trai hú hồn. Thì ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu còn có thể giải quyết như vậy. Chỉ là boss nhà anh cưng chiều Phùng Vân Hy như thế, ngay cả người nhà của ông chủ cũng cưng chiều Phùng Vân Hy như vậy, thế thì Phùng Vân Hy sẽ được chiều đến mức nào chứ? Thấy hai người có vẻ sắp nói chuyện xong, hứa chu cùng ôn tuấn cực kỳ ăn ý xoay người đi ra cầu thang đứng chờ. Thẩm tử mặc tự mình tiễn bà thẩm ra đến cửa, bà thẩm vẫn không quên việc muốn nuôi chat của Phùng Vân Hy con trai con nhanh đưa nick của Vân Hy cho mẹ đi. Mẹ đảm bảo là sẽ không dò cô bé đâu. Nói xong, bà thấy thẩm tử mặc không có phản ứng gì lại nói, vậy mẹ sẽ nói với ba con, kiểu gì ông ấy cũng sẽ lấy cho mẹ. Nói chuyện với thẩm tử mặc một buổi, phong thái quý phu nhân của bà thẩm đã mất sạch vì lời nói của con trai bà mang lực sát thương quá lớn. Vậy mẹ định nói gì với cô ấy? Thẩm tử mặc hỏi. Câu hỏi này đã làm khó bà thẩm rồi, bà cũng không biết là mình muốn hỏi gì cuối cùng bà suy nghĩ một chút, mẹ xem phim truyền hình con bé đóng, mẹ cũng tham gia fan club của con bé nữa, mẹ muốn nick của Vân Hy thì tất nhiên là có đề tài chung để nói rồi. Còn mau đưa mẹ nick ui chát của con bé cho mẹ đi. Thẩm tử mặc đưa mẹ xuống đến tầng triệt mới quay trở lại. Lúc hứa chu bước vào phòng làm việc của thẩm tử mặc trong lòng anh ta hơi thấp thỏm, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Anh ta nghĩ mình nắm giữ quyền chủ động, nhưng khi đứng trước mặt thẩm tử mặc thì việc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? thẩm tử mặc đi thẳng vào chủ đề. Hứa chu nhầm vào tô ruệ nhất định phải có lý do, nhưng anh không tra ra được vì sao hứa chu lại phải nhầm vào tô ruệ. Nói đúng hơn là anh cảm thấy hứa chu nhầm vào tô ruệ là vì Phùng Vân Hy. Nếu tôi nói là vì tôi nhìn gã không vừa mắt thì anh có tin không? Nói xong, hứa chu cảm thấy mình không còn gì để nói chuyện này, thật ra là vì Vân Hy. Thẩm tử mặc nhíu nhíu mày, sau đó ngẩm đầu nhìn anh ta, nói tiếp đi. Hứa chú nói ra, khi tham gia thử thách cực hẳn, có lần Vân Hy phát sinh mâu thuẫn với gã nên gã ta ghi hận đến tận bây giờ. Gã đã cho người đổi nội dung trong lọ điệu ước của anh gửi cho Vân Hy. Đồng thời, gã ta còn đến làm khách mời của đoàn làm phim. Nếu như không phải phát hiện nội dung trong lọ điều ước bị đổi, thì lúc này không biết Vân Hy và anh đã hiểu lầm gì nho rồi. Nói đến đây, anh ta lại thêm một câu, sau đó tôi đã hạ quyết tâm, loại người này đúng là rắc rối tôi muốn làm cho gã sau này không còn năng lực làm hại đến Vân Hy nữa. Thực hiển nhiên, thẩm tử mặc không tin câu chuyện này của anh ta. Hứa chu bị anh nhìn đến mức đổ mồ hôi hột cuối cùng cắn răng nói, gã theo đuổi Vân Hy, bị Vân Hy cự tuyệt nên ghi hận trong lòng.